Đây là một bộ truyện viết về cuộc đời của hai cô gái sinh ra trong một gia đình nghèo khó. Mẹ phải bỏ cả hai chị em khi đang còn nhỏ để lên thành phố kiếm tiền. Còn cha ở nhà thì rượu trẻ bê tha suốt ngày cứ đánh đập hai chị em. Tận cùng của đau khổ là khi cha có vợ mới và đánh đuổi cả hai chị em ra khỏi nhà. Người chị vì lên thành phố tìm mẹ, từ đó đã bạc vô âm tín, không còn thấy tiền tức. Cả hai chị em lạc nhau từ đó Liệu rằng cuộc đời của cả hai cô gái này Sẽ như thế nào Ngay bây giờ Thu Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị Những tin tiết đầu tiên của bộ truyện ngày hôm nay Xin mời tất cả quý vị Hãy cùng chú ý theo dõi và đón nghe Kính chúc quý vị có những giây phút Nghe truyền thật vui vẻ Nam Anh là thiếu gia nhà tại Việt Có cơ ngơi hàng trăm triệu đô Đã 28 tuổi, nhưng cậu ta chỉ hàng ngày ăn chơi hưởng phước, chứ không cần phải làm bất cứ việc gì cả. Đến cha mẹ cậu ta cũng không thể quản nổi. Việc làm duy nhất mà cậu ta thích là tổ chức những buổi tiệc thâu đêm suốt sáng tại những biệt thự sang trọng. Bữa tiệc đêm nay chính là một buổi tiệc như thế. Ngồi bên cạnh cậu ta là một mỹ nhân chân dại, nhạc sắc cực đỉnh. Cô ta chính là siêu mẫu Khả Di. Mỹ nhân và người mê. Đồ chân dài có giá triệu đô mà rất nhiều đại gia sang đón. Cô ta là người được Nam Anh chấm ngay từ những ngày đầu bước vào trong làng người mẫu. Nghĩa là khoảng 7 năm trước. Hai người vậy mà chơi bời gắn bó với nhau cũng đã được 7 năm. Chẳng biết Khả Di có gì mà mê hoặc được Nam Anh lâu đến như thế. Đối với loài người ham vui như Nam Anh, việc trung thủy với một người thật là một việc khó tin. Thế mà anh ta cũng đã trung thủy với Khả Di rất lâu. Hoặc ít nhất, anh ta đã chứng tỏ với tất cả mọi người thấy là như thế. Dĩ nhiên nhiều người không tin vào đạo đức của Nam Anh, vẫn luôn nghi ngờ và cố gắng tìm ra sơ hở trong mối quan hệ bền chặt 7 năm trời của anh và siêu mẫu Khả Di. Chỉ tiếc là họ không có thu thập được gì cả. Khả Di đứng bên hồ bơi, tiếp chuyện với một vài người bạn của Nam Anh, trong khi anh ta đang bận rộn với một đám bạn khác. Kiều Kiều cũng là một siêu mẫu chung công ty với Khả Di Cô ta cũng vào cùng thời điểm với Khả Di nhưng lại không may mắn như cô Cô ta vốn có người bao nuôi như Khả Di mà cứ hít cặp chàng này đến cặp chàng khác cố gắng bám víu cái giới tượng lưu xa xỉ này Nhìn thấy Khả Di được các thiếu giả vây quanh lại được Nam Anh bao nuôi khiến Kiều Kiều vô cùng cay cố Trong lúc đông người vây quanh hồ Kiều kiều len lén giả vờ đứng bên cạnh Khả Di, rồi đáy mạnh Khả Di xuống nước. Hiện trường vô cùng hoàng hốt, nhưng không ai phì thần xuống giúp Khả Di cả. Hồ bơi khá sâu, Khả Di lại bị xô xuống bất ngờ, nên chân cô bị chuột rút, đau điến, không thể nào cử động nổi. Nằm anh nghe thấy có người nói Khả Di bị té xuống nước, thì hơi hoang mang, vội chạy tới. Nhưng anh ta chưa kịp làm gì, đã có một người đàn ông phi thân xuống hồ và kéo Khả Di lên. Nằm anh nghe thấy có người nói, Khả Di bị té xuống hồ thì hơi hoảng, vội vàng chạy tới. Nhưng người ta chưa kịp làm gì, đã có một người đàn ông phi thân xuống hồ và kéo Khả Di lên. Người đàn ông bế được Khả Di lên bờ, giúp cô ép hết nước trong ngực ra. Lúc này Khả Di mới hoàng hồn tỉnh lại. Đàm Anh bước tới chỗ người đàn ông và Khả Di mà anh ta vô cùng bình thản Đưa Khả Di vào trong đi Chăm sóc cô ấy thật cẩn thận Vương Tuấn Người đàn ông cao 1,8 m Cơ thể săn chắc đang bị ướt đậm kia Chỉ đáp một tiếng Vâng Vương Tuấn bế Khả Di trên tay Sắc mặt lạnh lùng rời khỏi hồ bơi Nam Anh nói với mọi người Không sao rồi Chỉ là chút sự cố thôi Anh em cứ vui chơi tiếp đi Vương Tuấn chính là trợ lý của Nam Anh luôn đi theo Nam Anh xử lý mọi chuyện cho anh ta Vương Tuấn làm việc với Nam Anh đã hơn 3 năm Vương Tuấn đưa Khả Di vào phòng riêng khi cô đang ngồi co ro trên sofa anh ta nhanh chóng đi vào phòng tắm lấy thêm khăn cho cô lau đi Trong lúc cô tự lau khô tóc và cơ thể Vương Tuấn đi hầm nước ấm cho cô Khi Vương Tuấn chuẩn bị xong nước ấm cho Khả Di thì cô cũng đã thay qua một bộ đồ khác. Anh đưa nước cho cô và hỏi. Sao đang nghiêng đang lạnh, cô lại bị rơi xuống hồ thế? Khả di nhấp từ từ cho nước ấm trôi xuống bụng, lan tỏa khắp cơ thể đang rét run Cô mỉm cười nhàn nhạt, giọng dịu dàng đáp. Người ghét tôi rất nhiều, ai mà biết được họ sẽ ra tay khi nào. Tôi không ngờ họ lại muốn hại tôi bằng cách ấu trị đó. Nói thế nào thì cô cũng phải cẩn thận. Tôi phải ra ngoài với cậu Nam Anh. Cô ở một mình ổn chứ? Khả Di tỏ ra mình là một cô gái hiểu chuyện. Tôi ổn, cậu đi làm việc của mình đi. Vương Tuấn vừa rời đi, sắc mặt của Khả Di đã biến đổi. Cô đặt mạnh ly nước xuống, ánh mắt sắc lạnh, nhìn vào không khí. Kiều kiều, tôi nghiêm với cô quá, nên cô làm tới chứ gì. Đúng cái loại, không biết an phận. Cô đang toàn tính điều gì đó. Bỗng dưng cơ mặt nhăn lại, bụng cô nhói lên một cơn đau. Khả Di vội vàng uống hết lì nước ấm. Cũng may cơn đau đã dịu lại. Có lẽ gần đây cô uống quá nhiều rượu, nên dạ dày đã gặp vấn đề. Khả Di sẽ quay trở lại bữa tiệc, nhưng cơn đau càng lúc càng đau hơn, cô đành phải nằm nghỉ lại trong phòng. Không biết cô đã tiếp đi trong bao lâu, mà đến khi Vương Tuấn vào lây cô, thì cô mới tỉnh dậy. Anh ta nắm lấy vai cô mà lây. Khả Di, cô làm sao vậy? Khả Di mơ hồ mở mắt. Cô cảm thấy người đã không còn chút sức lực. Khả Di hỏi. Đàm anh đã quay lại chưa? Ai đấy vẫn chưa tan tiệc sao? Cậu Nam anh đã đi tăng hai với mấy người bạn tân. Anh ấy bảo cô không phải chờ anh ấy. Khả Di cố gượng dậy, giọng buồn bã. Vậy sao? Thì tôi cũng phải về tôi. Vương Tuấn lo lắng nói. Cô bị đau ở đâu? trong cô không ốm chút nào Đừng về nữa cô ở đây đi Tôi gọi bác sĩ đến khám cho cô Không đợi Khả Di đồng ý Vương Tuấn đã rút điện thoại ra gọi cho bác sĩ Sắp xếp xong xuôi Vương Tuấn nói với Khả Di Cô nằm nghỉ đi Bác sĩ sẽ tới ngay bây giờ Khả Di lấy điện thoại xem giờ Suýt xoa Muộn thế này rồi kìa Anh Tuấn, anh không định về nhà sao Bác sĩ sẽ tới ngay Anh không cần phải ở đây với tôi đâu Cậu Nam Anh đã dặn tôi phải chăm sóc cô cho cẩn thận. Khi nào cô ổn rồi thì tôi mới được về. Xin lỗi anh. Quá phức vạ cho anh. Tại tôi mà phải tăng ca. Không phải là lỗi của cô. Đây là công việc của tôi mà. Cô uống thêm chút nước đi cho ấm. Vương Tuấn lại đứng lên chu đáo châm thêm nước nóng cho Khả Di. Cuối cùng bác sĩ cũng tới. Vì không thể siêu âm bác sĩ chẩn đoán sờ qua cho Khả Di uống một viên thuốc giảm đau rồi dặn ngày mai cô nên đến bệnh viện để khám kỹ hơn. Vì đêm nay Nam Anh không về biệt tự, nên Khả Di quyết định quay về nhà riêng. Vương Tuấn sợ quê trùi còn để Khả Di đi một mình nguy hiểm. Anh lại nhận đưa cô về tầng nhà. Nhà của Khả Di là một căn hộ cao cấp ở trung tâm thành phố. Vương Tuấn mở cửa xe cho Khả Di, nhìn lên tòa nhà cao chọc trời rồi nói Cô có tự mình lên được không thế? Tôi ổn mà, anh về nhà đi, giờ này muộn lắm rồi. Vậy tôi về đây, nếu cô cần gì cứ gọi cho tôi. Cảm ơn anh. Khả Di đứng nhìn theo chiếc xe của Tuấn Vương rời đi thật lâu, rồi cô mới quay đầu trở về nhà. Ánh mắt Khả Di lúc này mới lộ ra nét buồn bã. Người tình của đại gia thì có gì hay ho. Đại gia vẫn bỏ mặt cô lúc cô đau ốm để đi chơi với các chân dài khác. Như Khả Di cũng đã quen. Anh ta cho cô một danh vận lừng lẫy Cô nên biết điệu và ngoan ngoãn phục tùng anh ta Tình yêu trong cái giới này Vốn dĩ là một điều rất xa xỉ Cái gì mà thủy chung chứ Cô và Nam Anh vốn chỉ là mối quan hệ Đôi bên cùng có lợi Nam Anh cho cô dành tiếng Còn cô thì trở thành món trang sức Khiến anh ta cảm thấy tự hào Những gì mọi người nhìn thấy Là những gì mà Nam Anh muốn cho mọi người nhìn thấy Còn tất cả những mối quan hệ ngoài luồng khác đều sẽ có vương tuấn xử lý cho anh ta nên sẽ không có ai có thể nắm điểm yếu của anh ta. Sáng hôm sau, tại công ty giải trí Queen, nhóm người mẫu đang tập trung khởi động cơ thể để chuẩn bị luyện tập thì cả gì xuất hiện. Cô vẫn chưa thay đồ tập. Trên người mặc một bộ đồ bó sát body màu đỏ tươi. Mắt đều kính râm Tóc cột đuôi ngựa. Chân đi cao gót 10 phân. Khả Di bước từng bước tự tin và mạnh mẽ tới chỗ đám người mẫu, một vài người thốt lên Chị Khả Di, trong đám người mẫu ở đó, Kiều Kiều là người mặt biến sắc nhất. Cô ta tự biết số của mình đã tận, định lén lúc bước giật lùi trốn sau lưng những người khác. Nhưng cô ta làm sao có thể tránh được ánh mắt, cú vò của Khả Di. Cô bước tới đầu người ta chạc ra nhường đường tới đó, cho tới khi Khả Di đứng trước mặt Kiều Kiều. Không để cô ta nói một lời nào, Khả Di đã vùng tay tác một cái thật mạnh, làm cô ta ngạ xuống sàn. Cô ta ôm má, mắt đỏ hoe, nông sòng sọc nhìn về phía Khả Di. Khả Di cười nhét mếp trôi tiếng lên một bước, dẫm vào bàn tay đang trống dưới đất của cô ta, khiến cô ta đau đớn. Đám người không liên quan đứng xung quanh, sợ tới tái xanh mặt. Kiều kiều tối qua to gan tới như vậy, giờ cũng sợ tới mức không dám phản kháng. Khả Di không người, lấy tay nâng cầm Kiều Kiều lên và nói Muốn đấu với tôi, sao không thử xem bản thân mình là ai? Mới được tên La Thành để mắt một chút, đang nghĩ bản thân mình sắp sánh vai với tôi sao? Tôi có nên làm gì đó với cái mặt xinh xẻo vô dụng này của cô không đấy? Kiều Kiều rung bật bật nói Cô, cô không được làm bậy Khả Di cười hát ra Làm bậy, không biết an phần như cô mới là làm bậy đấy Còn tôi, tôi không bao giờ làm bậy Khả Di đứng tặng người Linh Lấy chân ra khỏi bàn tay của Kiều Kiều Cô ta lập tức ôm tay Nước mắt hai hạng Nhìn Khả Di đầy uất ướt Khả Di tuyên bố Kiều Kiều kỹ năng còn quá yếu Xuống lớp tập sự học thêm hai tháng nữa đi Mọi người cảm thấy sợ hãi Thay cho Kiều Kiều Trung tâm đào tạo người mẫu Thuộc giải trí Queen Là cho Khả Di quản lý Lớp chuyên nghiệp là lớp người mẫu được đào tạo bài bản và có cơ hội đi trình diễn ở các sự kiện do công ty sắp xếp. Còn lớp tập sự thì họ cần phải học thêm rất nhiều, trao dồi và tập luyện với cường độ cao đến khi nào đạt được mới lên nhóm chuyên nghiệp. Một khi Kiều Kiều bị đẩy xuống lớp tập sự lại còn khiến cho khả gì ghét thì không biết bao giờ cô ta mới có thể lấy lại vị trí của mình. Có hai cô gái giúp Kiều Kiều đứng lên. Cô ta ấm ức lắm. Nhưng Khả Dì là người cốt quyền lực nhất ở đây Cô ta không thể phản kháng Thấy cô ta cứ ôm tay khóc lóc Khả Dì ngửa mắt nói Lần này chỉ là bàn tay Lần tới nếu cô còn tấy mấy Thì sẽ là chân của cô đấy Đối với người mẫu Đôi chân chính là thứ quan trọng nhất Vậy nên nghe Khả Dì dòa xong Kiều Kiều cũng sợ tới suýt ngất Khả Dì nói với những người còn lại Mọi người tập luyện tiếp đi Nhưng Khả Di vừa mới quay lưng, được vài bước, thì từ phía cửa đã có một bóng dáng, duyên dáng, gợi cảm, bước tới. Khi thế này không thua kém gì Khả Di. Khả Di câu mày cô lần đầu thấy người con gái có nhạc sắc hơn người này. Cô ta còn được quản lý dẫn xuống. Là ai đấy? Quản lý công ty nhanh chóng giới thiệu. Cô Khả Di, may quá cô cũng ở đây. Hôm nay tôi dẫn người tới. Cô ấy là Anna, theo chỉ tỷ của giám đốc. Cô để cô ấy ở lớp chuyên nghiệp đi. Trước giờ chưa từng có trường hợp nào đặt cách tuyển thẳng vào lớp chuyên nghiệp. Khả Di định phản đối thì Anna tháo kính râm ra nhìn về kia kiều kiều đang miếu máu rồi nhìn Khả Di với ánh mắt khinh bỉ. Tôi tưởng quản lý người mẫu thế nào ai dạy lại ị thế ức hiếp người đúng là chẳng ra gì đó. Anna mắng người không chút nể nàng khiến tất cả những người có mặt ở đó Trừ Khả Di đều sợ tới tái mặt Nín cả thở Khả Di điềm tĩnh quanh tay nhìn Anna Từ đầu đến chân Rồi nhết môi cười Cô thì biết cái gì Cô ta làm sao nên bị phạt Tôi chưa bao giờ làm việc gì Mà không có lý do chính đáng Anna biểu mồi đáp <cười> Tôi không tin Chị nghĩ chị là quản lý thì ngon lắm sao Tôi thề là tôi sẽ đạp chị xuống Và sẽ giật lấy vị trí quản lý của chị Cô nàng Anna này chỉ mới vừa 18 tuổi, tính cách còn rất ngông cuồng hiếu Thắng điều quản lý đặc biệt đưa xuống trả mắt. Chắc chắn là thân thế không tầm thường. Khả Di cũng không muốn tranh cãi với con nhóc nhỏ tuổi hơn mình. Cô bình tạng đáp. Được thôi, tôi chờ ngày cô có thể đạp tôi xuống, nhớ là phải đập mạnh một chút đó. Vì tôi không dễ bị đánh bại đâu. Muốn thế thì cô phải vượt qua bài sát hạch của lớp tập sự. Nếu kiểm tra, cô đạt điểm cao nhất. Tôi sẽ để cô vào lớp chuyên nghiệp. Thế nào? Dám chơi không? Hãy có cần phụ huynh kẹp nách, sách tay mới dám to mộn? Anna tự tin đáp. Tôi sợ gì cô? Tôi sẽ đi từ bước căn bạc nhất. Cô đừng có mong dở trò chơi xấu. Nếu cô dám, tôi cũng sẽ không để cô yên đâu. Khả Di cười khinh một cái rồi vỗ vai quản lý. Tôi phải đi thay đồ đây. Anh muốn dẫn cô ấy đi đâu thì cứ dẫn đi. Cả gì ung dung rời đi. Anna nhiều mắt, nhìn theo đầy thù địch. Cô nàng nhớ ra chuyện gì, lập tức quay lại hỏi thăm Kiều Kiều. Chị à, chị có sao không? Kiều Kiều thấy nhân vật có máu mặt này, đang đứng ra bảo vệ mình, thì mừng thầm. Cô nàng tranh tụ diễn sau. Cô ta mạnh tay quá, tôi vừa bị đánh, còn bị đuổi xuống lớp tập sự nữa. Chị đừng có lo, ở đây có tôi. Chị ta sẽ không thể làm quyền, bắt nạt mọi người nữa đâu. Để tôi cho chị ta thấy một người có năng lực thực sự thì sẽ như thế nào. Quản lý đứng ngoài rìa chỉ biết thở dài. Vừa mới tới công ty, đã gây thù với siêu mẫu số 1 của công ty. Ai bảo cô ta là con gái của giám đốc tài chính. Chỉ mong sau này cô ta đừng có báo quá, khiến hành quản lý bị vạ lệ. Khả Di thay đổi tập, rồi đến thẳng phòng tập của lớp tập sự. Hôm nay đích tân cô sẽ hướng dẫn các học viên của lớp. Được chứng kiến kỹ năng của Khả Di những người còn non nghề vô cùng ngưỡng mộ và tán phục. Anna nhìn thấy khả gì, mạnh mẽ như vậy, thì cũng có chút lo lắng. Kiều Kiều đã nhanh chóng kết bàn làm thân với Anna, đứng phía sau đâm chọt. Cô ta không dễ đấu đâu, em đủ tự tin chứ. Anna mạnh miệng nói. Sống lâu thì thành lão làng, cô ta là do có nhiều năm kinh nghiệm hơn tôi, nên giỏi hơn tôi chút đỉnh là chuyện bình thường. Tôi mà chăm chỉ luyện tập, thì còn giỏi hơn gấp ngàn lần cô ta. Đúng rồi, khí chất của em thôi, đã đủ đánh bại cô ta. Em nhất định phải tắng cô ta. Hai người đang mãi mề tám chuyện, không ngờ Khả Di đứng ngay trước mặt từ khi nào. Khả Di quanh tay, nhìn Anna và Kiều Kiều. Muốn tắng tôi, thì không thể chỉ đứng đó mà nói xấu được đâu. Mau chóng luyện tập đi, với cơ thể đầy mở thừa của các cô, làm gì có nhã ngày nào muốn mời hợp tác chứ. Chẳng biết lượng sức, Khả Di cười khinh bỉ quay đi. Anna bị nói móc về cân nặng thì rất cay cố. Cô nàng đang định mắng lại thì đột nhiên mặt trắng bệt ra, miệng ngậm chặt. Ở phía cửa phòng tập, một thanh niên mặc âu phục, quần đen kaki áo sơ mi trắng, đang đứng cho tay vào túi, nhìn về phía Anna chậm chậm. Khả Di cũng sửng người trước sự xuất hiện của chàng trai. Anna vội vàng trốn sau lưng Kiều Kiều. Kiều Kiều hoang mang hỏi. Có chuyện gì thế? Đừng nói gì cả, đừng nói với anh lại mở đây. Người thanh niên thở dài chán ngán, trôi bước thẳng vào phòng tập, trước ánh mắt tò mò của các cô gái. Anh ta tiến tới phía Anna, đồng thời cũng là phía của Khả Di. Còn chưa tiếp cận tới chỗ Anna, Khả Di đã gian tay ra chặng đường. Biết đây là đâu không? Không có phận sự miễn vào, anh không biết đọc chữ à? Khả Di hớt cầm về phía bản thông báo, gắn ngay cửa. Người thanh niên hơi đỏ mặt ngựa ngùng, anh ta ấp uống. Tôi xin lỗi, nhưng tôi phải đến đưa người nhà tôi đi. Khải Di tò mò hỏi, người nhà của anh, ai? Chàng trai nhìn về phía Anna, cô nàng vẫn lì lợm, trốn sau lưng kiều kiều. Chàng trai nghiêm dọng nói, Anna, em có theo anh về không thì bảo. Anna không trốn nổi nữa, cô vụt vặt đáp. Em không về, em muốn học ở đây. Chàng có vẻ tức giận với thái độ của Anna Nhưng vẫn cố gắng điềm tĩnh nói Anh nói là em theo anh về Cha mẹ có thể chịu em Nhưng anh thì không có chuyện đó đâu Mau về đi Nếu không thì đừng có gọi anh là anh Anna ấm ướt, nước mắt lưng trọng Anh quá đáng lắm Sao anh không cho em được làm điều mình thích chứ Em làm gì cũng được Miễn không phải là người mẫu Chàng trai tiến tới Nắm lấy cổ tay Anna kéo đi Mau đi về với anh Anna nhất định không đi theo. Cô cố gắng dằn co khỏi bàn tay chắc nịch của chàng trai. Không, em không về, em không về. Hai nem nhà họ làm ồ mào cả phòng tập. Đột nhiên Khải Di bước lên, nắm lấy cổ tay còn lại của Anna và giữ lại thành thế kéo cò Cả Anna lớn chàng trai kia đều hết sức ngạc nhiên trước hành động của Khải Di. Khải Di nhìn chàng trai và nói Đây là học viên của tôi. Cô ấy đã được đăng ký thực tập 3 tháng. Nếu sau 3 tháng không phù hợp với công việc, sẽ tự động bị cho nghỉ. Dù sao anh cũng nên cho cô bé một cơ hội chứ. Anh có cấm thế nào thì cô ấy vẫn sẽ tìm cách đi học thôi. Không ở chỗ tôi thì ở chỗ khác. Mà thay vì học ở chỗ tôi, vừa có uy tín, vừa có người nhà của anh quản lý, còn hơn là học ở một nơi anh không biết gì cả. Anna vui mừng ra mặt. Khi được cả dì ra mặt nói giúp, vẽ mặt của chàng trai có vài phần bị thuyết phục. Chàng trai hơi buông lộng đôi tay. Anna lập tức giật tay ra. Cô nàng giờ mới nhớ ra Khả Di cũng đang nắm tay mình. Anna giật tay mình ra khỏi tay Khả Di. Sau đó đứng hơi lùi về phía sau cô. Chàng trai nhìn Anna với ánh mắt bất lực. Anna, Khả Di ngắt lời. Với lại anh cứ yên tâm đi. Tôi đoán là cô gái nhỏ của anh sẽ không vượt qua nội kỳ thi sát hạch hàng tháng của tôi đâu. Một tháng nữa, Anh đến đây đón cô bé cũng chưa muộn. Anna thấy Khả Di khinh mình thì tức lắm. Nè, chị dám trù ẻo tôi. Khả Di cười mỉm mai khích bác Tôi chỉ nói đúng sự thật tôi. Khả Di quay qua nhìn chàng trai. Chúng tôi vẫn đang còn trong giờ học. Mời anh ra gọi đây. Đừng làm phiền chúng tôi. Chàng trai đành tỏa hiệp. Trước khi đi còn nói với Anna. Về nhà anh sẽ nói chuyện lại với em. Nói xong thì anh ta rời đi. Không chỉ có Anna mà cả Khả Di cũng vô thức mỉm cười nhìn theo. Khả Di lại nói móc Anna. Xem ra ngoài đấu với tôi, cô còn phải đấu với người nhà nữa. Tôi nghĩ hay là tôi, cô nên nghỉ học luôn cho đỡ mất thời gian. Chị đừng có khinh thường. Tôi nói làm được là làm được, chị cứ chờ đó mà xem. Anna hớt cầm, kiêu kỳ bỏ đi. Khả Di không tèm chấp. Chị cười nhét mếp một cái Rồi quay lại với việc luyện tập Giờ nghỉ trưa Khả Di định chỉ nghỉ ngơi một chút Rồi sẽ tiếp tục cho buổi luyện tập Của lớp chuyên nghiệp vào buổi chiều Nhưng sau khi cô vừa rời khỏi phòng tập Thì bụng đau quặng tới mức không thể đi nổi Mấy lần trước cô đau âm ý Nghĩ là bị đau dạ dậy Nên cũng chỉ uống thuốc bổ sung men tiêu hóa Nhưng hôm qua thì bị đau đến ngất đi Nay lại bị đau không đi nổi Khả Di đoán chừng Bản thân mình không thể chủ quan được nữa, đành phải tự mình tới bệnh viện để kiểm tra. Tình cờ thế nào bác sĩ nhận khám cho Khả Di, lại là chàng trai lúc sáng xuất hiện ở phòng tập. thể tên của ta mang tình An Khánh. An Khánh lên tiếng. Cô định đứng đó tới bao giờ, không khám sao? Khả Di hơi bị bất ngờ trước sự tình cờ này. Mất vài giây để lấy lại bình tĩnh. Cô bước đến, đặt sổ khám bệnh xuống bàn cho Khánh và nói. Không ngờ chàng trai thô lỗ như anh là là một bác sĩ đó. Bị nói móc An Khánh không hề tỏ ra bực tức. Anh ta đáp. Chuyện lúc sáng tôi cũng đã xin lỗi. Người nhà của tôi không nghe lời nên tôi hơi nóng tính một chút. Làm gì đến mức cô phải mắng tôi là thô lỗ chứ? An Khánh xoay ghế, chỉ tay lên chiếc giường cám Nằm lên đây. Thấy An Khánh nghiêm túc làm việc, khả di cũng không dám cợt nhã. Cô ngoan ngoãn nằm lên giường. Lúc An Khánh định lấy tay vạch bụng cô lên Thì cô giật thoát mình Vội vàng kéo áo xuống Anh làm cái gì đấy Ờ hả? Siêu âm bụng thì không vạch bụng Vậy vạch ở đâu chứ? Khải Di ngựa nghịu Cô xấu hổ đến nóng bừng cả hai tay Ờ tôi xin lỗi Tại vì tôi hơi nhạy cảm ăn cánh chậm rãi Lấy chip keo bôi lên bụng của Khải Di Chú lấy mấy siêu âm giọt Anh vừa quan sát trên màn hình vừa nói 27 tuổi mà còn xấu hổ như người con gái 18 thế Cô lần đầu đi bệnh viện sao? Cô đã 27 tuổi Trải qua biết bao nhiêu thăng trầm, sóng gió Dĩ nhiên là không còn là cô bé ngây thơ trồng sáng Khả Di cũng chẳng hiểu vì sao Mình lại xấu hổ khi để an cánh đồng vào người Khả Di căng thẳng đáp Không, không phải Tại anh khám nên tôi hơi căng thẳng Tại sao lại vì tôi? Tại sợ anh khám không chuẩn. An Khánh cười đáp. Cô này có thành kiến với tôi quá. Có cần tôi đổi bác sĩ khác cho cô không? Không, không cần đâu. Tôi chỉ nói đùa thôi. An Khánh thấy khả gì nói thế lại càng không giấu được khóe môi đang nhuyễn cười. Anh quay trở lại bàn làm việc ghi chép gì đó vào sổ khám bệnh của khả gì rồi nói Hôm nay không khám được Cô tạm thời uống thuốc giảm đâu rồi sáng mai quay lại Sao lại không khám được Anh muốn câu giờ của tôi sao Câu giờ của cô thì có ít gì Nay cô đã ăn trưa rồi mới tới khám Nên không khám được đâu Sáng mai nhìn đói tới mới khám được Tạm thời cô cứ uống thuốc mà bác sĩ kê riêng cho cô đi Ông ấy đã cho cô thuốc tốt nhất đấy Hóa ra là như thế Khả Di lại bị cô tới một lần nữa Sáng hôm sau Khả Di đến Và được chỉ định vào phòng nội soi khả Di đến phòng của An Khánh Để nhận kết quả Không ngờ mà anh ta lúc này không được vui vẻ Thoải mái như hôm qua Khiến cô cảm thấy rất lo lắng An Khánh đưa kết quả cho khả Di xem Hôm qua siêu âm Tôi đã có chút dự cảm không lành Như không ngờ kết quả của cô còn nặng hơn dự đoán của tôi Cô bị viêm dạ dày mãn tính Nó đã chuyển sang ung thư giai đoạn đầu đấy Nhìn vào kết quả nội soi Khả di bàng hoàng không thể tin vào mắt mình. Ung, ung thư, không nghiêm trọng như vậy chứ. Tôi chỉ là hơi đau bụng thôi, tại sao lại thành ung thư? Anh có chắc không đó? An cánh dịu dòng trấn an. Nếu cô không tin tôi, thì cô có thể đi khám ở các bác sĩ khác. Tôi chỉ muốn nói với cô, giai đoạn này chưa nguy hiểm, cô có thể điều trị bằng phẫu thuật. Nhưng cái quan trọng nhất, cô cần phải xem lại chế độ ăn uống sinh hoạt. Tôi biết người mẫu như cô ăn uống sinh hoạt rất khát khe, nhưng như vậy lại rất ai cho sức khỏe. Khả Di sau một lúc hoang mang thì bất ngờ cắt lời an khánh. Đợi sau khi hoàn thành xong sự kiện của công ty, tôi sẽ đạt lịch phẫu thuật. Khả Di lấy lại sổ khám bệnh và kết quả khám. Cảm ơn anh đã cho tôi biết thông tin. Khả Di có vẻ vẫn còn đang rất lo lắng và kích động. Nhìn mặt cô không hề bình thường chút nào. An Khánh thay thế thì càng lo cho cô Anh vội đứng lên Trước khi cô kịp rời khỏi phòng khám Chúng ta cần phẫu thuật càng sớm càng tốt Nếu điều trị kịp thời Thì sẽ không có gì nghiêm trọng đâu Khả Di khá bất ngờ trước phản ứng Có phần lo lắng thái quá của An Khánh Sau đó cô chỉ cười nhẹ một cái rồi bảo Tôi biết rồi Khả Di mở cửa xe bước ra An Khánh cũng vội bạ bước theo cô Ý tôi là cô nên ưu tiên việc phẫu thuật hơn là công việc mới đúng. Khả dì vẫn tiếp tục thông dòng bước đi. Mà kệ An Khánh đang song hành bên cạnh. Dù sao cũng chưa có gì nghiêm trọng. Tôi chỉ cần ăn uống cẩn thận và uống thuốc giảm đâu là được chứ gì. Nhưng mà... Khả dì dừng bước, ánh mắt có phần nghiêm khắc nhìn về phía An Khánh. Anh không có bệnh nhân khác sao bác sĩ? An Khánh nhận ra bản thân mình đang lo lắng thái quá cho Khả Di Anh đành dừng bước và đáp Cô về cẩn thận Nếu có triệu chứng nặng hơn Thì phải lập tức phẫu thuật đó Anh nói nhiều thật đấy Khả Di vậy tay chào tạm biệt An Khánh rồi bước đi Lần này An Khánh đã chịu để cô đi Tuy nhiên ánh mắt thì vẫn lo lắng Nhìn theo cô mãi không thôi Buổi tối An Khánh vừa từ bệnh viện về Thấy Anna đang ngồi trên bàn ăn đợi mình Cô vui vẻ hí hưởng nói Anh về rồi hả? Em đợi anh về ăn cùng đó Em đói quá An Khánh vừa bước tới chỗ vòi nước Ở bếp vừa đáp Sao không nhắn để anh về sớm? Anna chống hai tay lên cầm Nhìn An Khánh bằng ánh mắt lấp lánh Yêu thương Em muốn làm cho anh bất ngờ thôi An Khánh sắn tay áo của mình lên Nhìn mâm cơm đơn giản Với vài món luộc và chiên Anh kéo ghế ngồi xuống rồi nói Muốn lấy lòng anh chứ gì Em có bao giờ tốt với anh mà không có điều kiện đâu anh Anna đúng niệu bảo Tôi mà Anh biết em thích làm người mẫu thế nào Sao anh lại không thích công việc này chứ Vì môi trường đó quá phức tạp Anh không muốn em bị ảnh hưởng Anh chỉ toàn lo xa Không phải có mẹ làm giám đốc Ở công ty đó rồi sao Hơn nữa anh cũng thấy người giảng viên ở đó rồi Cô ta không phải là người nói chơi đâu Cái tính của cô ta Tàn nhẫn thật đó Nhưng cô ta cũng có tâm và có tài Em nghĩ em sẽ học được nhiều từ cô ta Nghe nhắc tới giảng viên ở trung tâm An Khánh liền dừng đũa một nhịp Anna lại tiếp tục nói Em cũng muốn được thử sức mình một lần Ở lĩnh vực mà em yêu thích Nếu em không hợp Em nhất định sẽ nghĩ Anh không phải lo cho em đâu mà Anna cứ tưởng Còn phải tốn tìm mới nước bọ Mới thuyết phục được An Khánh Không ngờ cô vừa dứt câu thì anh đã nói điều rồi em cứ học tự đi Nếu anh phát hiện ra điều gì đó không ổn Thì em phải lập tức nghỉ ngay cho anh Anna mừng quýnh lên Chạy sang ôm lấy cổ An Khánh Tuyệt vời quá cảm ơn anh Em còn tưởng anh sẽ không bao giờ cho em đi học người mẫu cơ Anh thật là tuyệt vời Anna không chút e dè Đánh chuột một cái lên má An Khánh Anh nhẹ nhàng đưa tay gỡ một tay của Anna ra khỏi cổ Thôi được rồi, mau ăn cơm đi, ngủi hết cả rồi. Hai người sau đó ăn uống với nhau một cách vui vẻ. Một tuần sau, An Khánh vừa hết ca làm mùi chiều của mình thì nhận được điện thoại của Anna. Anh ơi, chân em đau quá, anh đến đón em về được không? Anh đã làm việc hai ca liên tục nên hơi mệt. Tuy nhiên nghe Anna nói cô bị đau, anh không màn gì cả mà chạy tới ngay. Trong phòng luyện tập, Anna đang được y tá bằng bó tại chân. Đứng cạnh cô là Khả Di Mà cùng rất căng thẳng An Khánh lo lắng chạy ào tới bên Anna Anna, có chuyện gì thế? Anh ơi em bị bong gân Là do luyện tập vất vả quá Vừa nói Anna vừa nhìn Khả Di Nhìn đang cố ý đổ tội Khả Di không nói gì cả Chỉ lén thở dài An Khánh nhìn Khả Di Ánh mắt anh có phần lành nhạt Cô đã để con bé luyện tập quá sức sao? Khả Di ấp uống Tôi không nghĩ là nghiêm trọng như vậy Tôi nghĩ cô ấy đang giả vờ tôi An Khánh thở dài Không nhìn khả gì nữa Mà chuyển sang hội y tá Cô đã nắng lại khớp cho con bé chưa Tôi đã làm rồi cũng đã toa thuốc Anh đừng lo chỉ là chấn thương nhẹ tôi An Khánh cật đầu Anh đứng lên Nghiêm nghị nhìn khả gì Tôi vào em gái tôi cho cô Là mong cô có thể dạy nó cho tốt Chứ không phải để cô hành hạ con bé Mong cô lần sau chú ý một chút Anna âm thầm mỉm cười quái trí khi thấy An Khánh trách mắng Khả Di để bảo vệ mình. Khả Di cũng tỏ ra hối lỗi, vẻ hối lỗi của cô khiến Anna có chút không quen, giống như mùa la sát mỗi lần hướng dẫn cô tập luyện. Khả Di cũng tỏ ra hối lỗi, vẻ hối lỗi của cô khiến cho Anna có chút không quen, chẳng giống với mùa la sát mỗi lần hướng dẫn cô luyện tập. Khả Di gật đầu, ánh mắt hơi nhìn xuống, buồn bã. Vâng, lần này thực sự là do sơ suất của tôi, tôi nhất định sẽ chú ý hơn. Thấy Khả Di buồn bã ăn năn An Khánh cũng không muốn nói tim. Anh quay sang, bế bỏng Anna trên tay rồi đưa cô nhóc rời đi. Ngày hôm sau, Anna vẫn chưa khỏi Ản, nhưng cô nàng vẫn tiếp tục đến lớp, khiến Khả Di vô cùng ngạc nhiên. Thấy Anna xuất hiện, mà Khả Di toán lo lắng. Cô đang bị thương, đáng lẽ phải nên ở nhà nghỉ ngơi mới đúng chứ? Anna đáp. Sắp tới kỳ sát hạch rồi Tôi mà nghĩ thì sao có thể theo kịp người khác Tôi đã nói rồi tôi không thể thua cô Khả Di thở dài Nghiêm mặt bảo Rõ ràng là hôm qua Cô nói với anh của cô Vì tôi bắt cô học nên mới bị thương nặng Hôm nay lại đến đây để làm gì Tôi không dám cho cô vào lớp học đâu Mất công anh của cô lại mắng tôi nữa Anna nhớ lại Mấy câu nặng lời của An Khánh hôm qua Nói với Khả Di Thì mặt hơi ấy nấy Cô nàng đáp Chuyện hôm qua Tôi không nghĩ anh ấy sẽ nổi giận tới mức như vậy Tại vì tôi sợ nấy mắng Nên à, Nói chung là coi như tôi sai Tôi xin lỗi cô được chưa Nhìn cái thái độ sất láo Bướng bệnh của Anna Thực khiến cho khả gì không thể đưa vào mắt Cô vẫn nghiêm nghị nhìn Ánh mắt sắc lạnh Khiến Anna tự biết không thể đùa cợt vào lúc này Cô xin lỗi mà như vậy sao Người nhà cô Vậy cô sống vô phép tác như vậy ạ Nếu tôi mà là chị của cô Tôi sẽ vô cùng thất vọng và xấu hổ Khi có một cô em gái sức láo như cô đấy Không ngờ câu mắng của Khả Di Lại đã kích mạnh đến tâm trạng của Anna Cô nàng rưng rưng nước mắt Hai tay nắm chặt Ánh mắt của Anna Nhìn Khả Di đầy ấm ức Anna cũng không vừa Ánh mắt nghiêm khắc Và kiên định nhìn Anna Khả Di nói Một là cúi đầu xin lỗi tôi một cách đàng hoàng, hai là tôi sẽ gọi cho anh cô đến. Cô sẽ không còn bất cứ cơ hội nào để ở lại lớp tập sự nữa. Anna tính bướng bỉnh vì được nuôn chịu từ bé, nhưng không ngờ lại phải chịu nhúng dường trước khả di. Cô nhóc cuối cùng vì muốn được tiếp tục làm người mẫu mà cúi đầu xin lỗi khả di trước mặt tất cả các học viên trong lớp. Sau sự kiện này, uy thế của Anna trong lớp đã suy giảm đi rất nhiều. Khả Di giữ lời để anh na ở lại lớp Cô cũng không để cho cô bé Phải học những bài quá khó Và nặng Vì có thể ảnh hưởng tới phết thương Đây là đêm thứ ba trong tuần Khả Di phải đi cùng với Nam Anh với các bữa tiệc giao lưu Cùng các đối tác và bạn bè của anh ta Khả Di đi theo Nam Anh Với mục đích chính là mua vui Và tiếp rượu cho đám đàn ông Nên cô không thể không uống Sau khi uống cạn với mấy người đàn ông Vừa háo sắc Vừa bơm nhậu xong Khả Di đi vào phòng vệ sinh móc hồng ói hết ra mong sao số rượu này không kịp bao rách cái bao tử đang báo động của cô Lần này là lần thứ hai trong đêm cô phải móc hồng Người mệt tới mức nôn xong thì không muốn đứng lên Khả Di lão đảo cố gắng đi ra ngoài nhưng cơ thể cô bây giờ không còn chống cự nổi nữa Cô vừa say vừa bị cơn đau thác trong bụng làm cho hai chân cứng ngắt trước khi cô ngã xuống Thứ duy nhất trong mắt cô nhìn thấy Là bóng dáng một người đàn ông Đang lao nhanh về phía cô Khi Khả Di mơ hồ tỉnh lại Đã thấy bản thân mình nằm trong khu cấp cứu Xung quanh người ta đi lại như nêm Cô còn chưa biết vì sao mình lại ở đây Thì thấy Vương Tuấn đang ngồi bên cạnh dáng lưng thẳng tắp Mắt nhìn xuống bàn tay Đang đàn vào nhau như suy si tư Khả Di yếu ớt cất tiếng Anh Tuấn Vương Tuấn toán giật mình Lập tức quay sang dình khả di dì. Cô muốn tự mình ngồi dậy Sợ cô mệt Anh đỡ cô dựa vào giường Vương Tuấn nói Lần này cô lại bị đau tới ngất đi Tôi không an tâm Nên đưa cô thẳng tới bệnh viện luôn Bệnh già dày thôi Thuốc uống là được rồi Hôm trước tôi đi khám rồi Vương Tuấn Bậy ra vẻ mặt lo lắng Vậy là bác sĩ kia nói thật sao Khả Di tò mò hỏi Bác sĩ nào? Là bác sĩ khám bệnh cho cô Anh ta vừa có việc phải rời đi Khả Di nhìn bản tên của bệnh viện Thì nhận ra đây là nơi An Cánh đang làm việc Có khi nào người vừa cám cho cô cũng là An Cánh Cô vô thức cảm thấy rất hồi hộp Lo lắng hỏi Vương Tuấn Bác sĩ đã nói gì đấy Anh ta nói nếu cô tiếp tục uống rượu bia Sẽ phải bỏ luôn cả dạ dày đấy Khả Di sợ lộ ra chuyện bản thân mình đang bị ung thư Cô cười nhạt đáp Nói vớ vẫn quá Dạ dày chứ có phải cái gì đâu Mà nói bỏ là bỏ Bác sĩ nói vớ vẫn thôi Khả Di Tùng chăn Định bước xuống trường để ra về Thì Vương Tuấn dàn tay ngăn cản Cô định đi đâu thế Khả Di bị chặn lại trước cơ thể cao lớn vững vàng của Vương Tuấn Thì có hơi bất ngờ Cô phải ngưỡng cao đầu mới có thể nhìn vào mặt anh Cô đáp Đi về chứ đi đâu Tôi ổn rồi Về nhà được rồi Vương Tuấn nắm lấy hai vài khả gì Nhấn cô ngồi lại xuống giường Không được Bác sĩ nói cô nên ở lại nghỉ ngơi thêm Khả gì hơi bất ngờ trước hành động của Vương Tuấn Cô mất mấy giày ngạc nhiên rồi mới đáp Nghỉ ngơi cái gì Đau dạ dày thôi Có phải đau chân đau tay đâu Mà nằm lại bệnh viện chứ Tốn dường của người ta Còn anh nữa Anh không muốn tan làm may sao Khả Di định đứng lên rời đi, cô lại bị Vương Tuấn giữ lại trên giường. cầu Nam Anh đã yêu cầu tôi chăm sóc cô cho chu đáo. Nếu cô không được chăm sóc tốt, tôi không thể tan cả. Khả Di chỉ có thể cười trừ sau đó cô nói khích. Anh chỉ biết nghe lời của Nam Anh tôi sao? Phải là anh ta ra lệnh thì anh mới nghe theo đúng không? Vương Tuấn mặc toán biến sắc nhưng anh vẫn kiên định giữ chặt hai tay trên bài Khả Di, không cho cô nhúc nhích. Cứ cho lại như thế đi, nói tóm lại là cô chưa được xuất viện đâu. Khi nào bác sĩ cho phép thì cô mới được đi. Khả Di đã bướng, còn gặp người bướng hơn nữa khiến cô cạn lười. Cảnh này của hai người đã lọt vào mắt Quan Khánh. Từ xa anh vô thức siết tay vào túi thuốc và túi thức ăn nóng. Nhìn thấy Khả Di cười nói thân mật với chàng trai kia, khiến lòng cho anh bỗng dừng có một cảm giác trên vình khó tạ. Khả Di đành phải nghe lời Vương Tuấn, Lêu lên giường nằm, không ngờ lúc cô định nằm xuống thì thấy an cánh xuất hiện từ xa. Lòng cô bỗng dâng trào một cảm giác rất lạ, chẳng hiểu sao mỗi lần gặp anh ta. Lòng cô bỗng dâng trào một cảm giác rất lạ, chẳng hiểu sao mỗi lần gặp anh ta lòng cô đều cứ như kiến bò. An cánh biết tới giường bệnh của Khả Di, đưa thuốc cho Vương Tuấn cầm. Anh cho cô ấy uống thuốc đầy đủ nhé. Vương Tuấn nhận lấy túi thuốc nghiêm túc đáp. Vâng, tôi sẽ nhắc nhở cô ấy thường xuyên An Khánh gợt đầu Anh trộm đưa mắt nhìn thật nhanh về phía Khả Di Rồi lại đưa mắt về phía nơi vườn tuấn Vậy được rồi tôi đi đây Khả Di vội vàng lên tiếng Tê tôi có thể xuất viện chưa bác sĩ Lần này An Khánh đã có cớ Trực tiếp nói với Khả Di lâu hơn Anh đáp Cô có thể xuất viện được rồi Cứ như chim lòng được sổ ra Khả Di lập tức quay qua nói với Vương Tuấn Thấy chưa Tôi đã bảo là để tôi về mà anh không chịu Khả Di vội vàng xuống khỏi giường Lật đật đi giày cao cót Chỉ mong màu trống sơi khỏi bệnh viện Tuy nhiên Càng vội thì càng hổng chuyện Cô xó giày mà mãi vẫn cứ bị ngã Vương Tuấn không ngừng ngại Nhấn cô ngồi xuống giường Rồi giúp đeo giày cao gót vào cho cô Để tôi làm cho Hành động tình cảm này của Vương Tuấn lại thắp lên một ngọn lửa không rõ trong lòng An Khánh. Anh quay người bỏ đi một mạch mà không nói thêm câu nào. Khả Di vừa bối rối trước sự tầng tâm của Vương Tuấn, vừa bị bối rối trước An Khánh. Cô ngồi im trên giường với tầm từ rối gian. Cô đoán là An Khánh có nhiều điều muốn nói với cô, nhưng có lẽ anh biết cô không muốn để người thứ ba nghe thấy, nên anh đã im lặng. Ánh mắt chất chứa, đầy lo âu ấy của anh. Không thể nào giấu giếm cô Mà vì sao anh lại phải quan tâm cô như thế Chẳng lẽ nào là anh thích cô Càng nghĩ cô càng cảm thấy Tim mình đập nhanh hơn lúc nào hết Hàn cánh quay về phòng làm việc Anh đặt phần đồ ăn lên bàn làm việc Rồi ngồi xuống ghế Không ngăn được bản thân Trút một hơi thở chạy Anh nhìn chầm chầm vào phần đồ ăn nóng Không hiểu vì sao bản thân mình Phải quan tâm cô làm cái gì Bạn nãy đáng lẽ là anh đã về rồi Không ngờ lúc ra đến cổng, thấy Phượng Tuấn bế khả gì đang ngớt điềm, chạy vào trong phòng cấp cứu. Khoảnh khắc thấy cô ngất đi, mặt mày xanh sao, khiến trái tim của anh như ngừng đập. Cũng may là vấn đề chưa quá nghiêm trọng. Anh muốn khuyên cô phẫu thuật sớm, nhưng lại không có lý do nào để ép buộc cô. Anh cũng chẳng phải là người thân của cô để quyền bảo. Anh đúng là một kẻ quá bao động, ngồi lắng lo, sống chết của một người dân. Vương Tuấn ghé vào mua một ít cháo nóng cho Khả Di Để cô mang về nhà ăn Anh ngoài mặt trông rất vô tình Nhưng hành động lại luôn rất ấm áp Anh bảo Tôi không muốn phải tăng ca đêm Suốt hai ngày như thế Nên mong cô từ nay đừng để bệnh tái phát Khả Di ấy nấy đáp Tôi biết rồi tôi sẽ cẩn thận hơn Tôi sẽ bù đáp cho anh nhé Anh muốn gì Khả Di vô tư Cô nghiêng người nhiều hơn về phía Vương Tuấn Làm cho anh ta có một chút bối rối Bù bù đắp gì chứ Tôi không cần đâu Khả Di quay về Ngồi lại một cách ngây ngắn Mày hơi cao Bàn tay đưa lên cầm Vậy chắc chắn là anh không nhận tiền tăng ca của tôi rồi Thế thì tôi sẽ nghĩ cách khác Tôi sẽ nghĩ ra cách bù đắp Mà anh chắc chắn sẽ thích Vương Tuấn vừa lái xe Vừa trộn nhìn sang Khả Di Nhìn trạng thái vui vẻ Hoạt bác của cô lúc này Thật không thể nào tin được Chỉ mới một tiếng trước Trong cô cứ như đèn dầu trước gió vậy Khả gì cố chấp không chịu phẫu thuật Là vì chỉ còn một tuần nữa Cô sẽ có một sự kiện quan trọng nhất Năm phải tham gia Sau thời trang này là của nhà thiết kế nổi tiếng Nhất nước tổ chức Người được mời đến xem sau Còn có cả đại diện của những mút lội danh thế giới Vậy nên cô không muốn có bất cứ chuyện gì Làm ảnh hưởng tới vì phát triển sự nghiệp của bản thân Chân của Anna đã tạm ổn Cô chỉ còn hơi đau một chút Nhưng đã có thể tập luyện bình thường Chẳng biết là do may mắn Hay là do có người chống lưng Anna đã được nhà thiết kế của sầu mời tới Cô nàng được đặt cách Chọn vào nhóm trình diễn lần này Vừa mới vào đã có cơ hội diễn sầu lớn Khiến Anna rất thích Cô nàng càng tự tin rằng Bản thân mình sẽ sớm hạ bệ được khả gì Hôm nay là buổi tổng duyệt sau, mọi người thử mặc trang phục thiết kế để lên sân khấu trình diễn. Người không phần sự sẽ không được vào trong hiện trường. Nhưng vì qua háo hức, Anna đã năng nị An Khánh đến xem mình tập dật. cô mong anh có thể nhìn thấy, dáng vẻ lần đầu tiên bước trên sân khấu lớn. Ban đầu An Khánh nhất quyết từ chối, vậy mà cuối cùng anh cũng đã xuất hiện. Dĩ nhiên, anh có thể vào hiện trường để xem. Vì anh là con trai của giám đốc tài chính kia mà Anna xài bước chân Trên sân cấu đầy tự tin Cô nàng đúng là tài năng không đợi tuổi Vẻ đẹp của tuổi 18 Khiến cho người ta không thể rời mắt Về thần tái thì khỏi phải bàn cãi Cô nàng dù mới là học viên tập sự Nhưng cũng không kém cạnh với khả gì Khi Anna bước ra Cô nhìn thấy an cánh Ở dưới sân gấu Thì vui mừng suýt quên mất nhiệm vụ Cũng may là cô đủ tỉnh táo Để bình tĩnh hoàn thành nốt chương trình An cánh nhìn cô mỉm cười và vỗ tay cổ vũ Ánh mắt anh dành cho cô Vừa dịu dàng lại vừa đầy tự hào Có lẽ anh đã chấp nhận Cho cô đi theo con đường này Người bước ra cuối cùng là Khả Di Bao nhiêu danh sườn mỉ miều Mà người ta dành cho cô Cũng không phải là nói suông Với tất cả những kinh nghiệm Khả Di khiến người ta cảm thấy Vẻ đẹp phi thực tế Giữa thiết kế độc đáo lẫn thần tái của người mẫu Khoảnh khắc An Khánh và Khả Di chạm mắt nhau là khoảnh khắc đôi tim của cả hai cùng loạn dịp Khả Di không biết An Khánh sẽ đến còn là vì khách duy nhất có mặt trong buổi tập giật Cô biết anh đến không phải vì cô nhưng sự xuất hiện của anh cũng đủ làm cho cô xào xuyến Mang chào kết Khả Di và Anna cùng mời người bước ra Không biết là cố ý hay vô tình mà người bố trí chương trình lại để Anna và Khả Di đứng bên cạnh nhau. Cả hai như hai nằm chầm trái gió. Như mặt trăng và mặt trời, mỗi người một vẻ, mỗi người một cách tỏa sáng riêng. Anna trông chờ phản ứng của anh cánh khi nhìn thấy mình. Cô muốn anh ghi nhớ mãi, dáng vẻ này của mình. Nhưng thật không ngờ cô phát hiện ra, ánh mắt của anh không dành cho cô, mà là dành cho một người khác. Anna đứng phía sau Khả Di, cô bắt gặp Khả Di cũng đang hướng mắt về phía An Khánh. Bằng liên cảm của mình, Anna cảm thấy ánh mắt kia dành cho nhau không đơn tuần là hai kẻ xa lạ. Từ bao giờ, từ bao giờ An Khánh lại nhìn một cô gái đầy dịu dàng và ngọt ngào như thế? Trái tim Anna như bị thiêu đốt, cô cảm thấy mọi sự cố gắng của mình đã trở nên vô nghĩa khi ở bên cạnh Khả Di. Vì cô không phải là Verdex, nên An Khánh không quan tâm cô sao? Vậy thì cô nhất định phải là Verdez. Cô nhất định là số 1 là duy nhất trong mắt An Khánh. Tại phòng làm việc của giám đốc tài chính công ty Queen, Anna lăng xăng bóp vai cho bà Kelly. Mẹ à, cô năng nỉ mẹ đó. Chỉ cần mẹ nói họ một tiếng, chắc chắn họ sẽ không tự chối đâu. Bà Kelly vẫn chăm chú, đọc hồ sơ tài liệu doanh thu, rất bình tạng trước thái độ của con gái. Mẹ không có thẩm quyền, Xem vào chuyện bên phía sự kiện Con có năng nỉ mẹ cũng vô ích thôi Mẹ nói dối Bên sự kiện nghe mẹ một phép Chỉ cần mẹ nói Họ không dám không làm Mẹ là ai chứ Là giám đốc tài chính của công ty kia mà Bà Kelly thông thả bỏ tài liệu xuống Nhìn cô con gái đang nhõng nhẽo Đứng bên cạnh mình một cách nghiêm nghị Dẫu cho mẹ có thẩm quyền Thì mẹ cũng sẽ không làm việc đó Còn biết cô khả gì đó Là con gà đẻ ra trứng vàng của công ty này hay không? Người ta chọn cô ta làm vơ đếch cho sâu diễn cũng là có lý do. Để một điếu vô danh tiểu tốt như con lên làm đại diện, thế thì có ý nghĩa gì chứ? Một ý thích của con có thể làm ảnh hưởng tới cả tình hình phát triển của công ty. Mẹ không muốn làm điều đó. Nghe mẹ nói quá hợp tình hợp lý, Anna không thể năng nị tim. Cô nàng sụ mặt xuống buồn bã và thất vọng. Con biết rồi, thế thì con đành phải chịu thôi. Ai bảo con không bằng người ta chứ Bà Kelly mỉm cười Lấy ngón trọ đẩy nhẹ vào tráng Anna Con đó Được voi đòi tiên Con có được vị trí như bây giờ Đã là quá xuất sắc Có ai mới vào hơn một tháng Đã được thẳng vào sâu diễn lớn như con không chứ Anna nghe vậy Thì cũng rất hài lòng Cô nàng lập tức tò mò Mẹ nói con mới nhớ Con tưởng việc này Mẹ đã có tiếng nói với nhà thiết kế Thế không phải sao mẹ Mẹ làm gì có nhiều thời gian để lo mấy chuyện đó chứ? Công việc của các con, mẹ từ trước tới nay đều không thích xen vào quá sâu. Con biết mà. Cái này thì Anna thừa nhận, nếu không phải do mẹ cô đã giúp đỡ, vậy thì là do năng lực của cô sao? Nhờ thế mà sự tự tin trong Anna đã tăng lên hẳn. Dù không được như ý nguyện, nhưng Anna cũng rất vui vẻ. Ôm cổ, hôn má mẹ, rồi rời đi. Trước khi đi, bài Kelly có căng dặn, Còn chuyện này nữa, mẹ biết tính con rất hiếu thắng, hơn thua với người khác. Nhưng đối với cô cả gì đó, mẹ khuyên con, tốt nhất đừng có động vào cô ta. Không thì đến mẹ cũng không thể bảo vệ được con đâu. Đến cả một người có chức cao như bà Kelly, còn dặn dò Anna phải cẩn tận với gã gì. Điều này khiến Anna càng tò mò và thắc mắc hơn. Cô ta cũng chỉ là nhân viên của công ty thôi, có gì phải sợ chứ mẹ. Bí mật phía sau của mỗi nhân vật trong showbiz đều không hề đơn giản. Để con tham gia vào môi trường này là mẹ đã rất mạo hiểm. Hãy giữ đúng lời hứa trước đây của con với mẹ. An phận thủ thường đừng có canh đua tranh đấu với bất cứ ai. Con nhớ chưa? Mặc dù không hài lòng nhưng đúng là nà đã từng hứa sẽ chăm chỉ học tập và cống hiến năng lực cho công ty. Cô nhất định không được sen vào chuyện của người khác đã hứa thì phải làm. Anna rời đi, đầy hầm hực Cô khả gì đó có gì mà thần bí như thế? Anna càng không muốn biết, thì tâm trí lại càng tò mò. Ngày trình diện chính thức cũng đã tới. Tuy nhiên đến sát giờ, nhà thiết kế đã thay đổi vờ đết của sầu từ khả gì thành Anna. Mọi người hết sức bất ngờ, ngay chính Anna cũng cảm thấy không thể tin đổi. Rõ ràng mẹ của cô ta đã từ chối. Vậy tại sao cô vẫn có được vị trí này chứ? Anna muốn hỏi nhà thiết kế cho ra lẻ Nhưng sợ làm lộ bí mật ra Giữa ba quần thiên hạ Nên đành phải im lặng Anna đuổi đùa với Khả Di Hai người nhìn chung cơ thể Có tỷ lệ gần tương đương Nên trang phục cũng không cần phải điều chỉnh Khả Di vì chăm chỉ luyện tập hơn Nên có chuẩn hơn một chút Mọi người trong đó có Anna Đều đang lén lút theo dõi Phản ứng của Khả Di Cô như vậy mà không làm loạn lên Chấp nhận sự thay đổi ở phút chót Một cách rất bình tĩnh Vì chỉ có nét mặt của Khả Di Là hơi khó chịu Khiến cho không ai dám hò hè Hỏi chuyện cô Nhận được vé mời đặc biệt từ Anna An Khánh cũng có mặt Tại buổi biểu diễn Tuy nhiên anh không háo hức Mong chờ sự xuất hiện của Anna Mà chờ đợi sự xuất hiện của người khác Lúc Khả Di xuất hiện với bộ trang phục của Anna Khiến An Khánh rất bất ngờ Anh có linh cảm không tốt Về chuyện này Chẳng có lẽ cô em gái của anh lại to gan tới mức dám đuổi cả vờ của sau diễn lớn. Anh dám chắc Anna không có gàng đó, cũng không có sức ảnh hưởng để làm việc đó. Vậy tại sao Khả Di lại mất đi vị trí vờ đết? An canh biết Khả Di bất chấp cả sức khỏe đang không tốt để có thể tham gia sau diễn này, nên chắc chắn cô không thể nào từ bỏ vị trí mà mình mong muốn một cách dễ dàng như thế. Càng nghĩ càng lo lắng, An Khánh khôn ngùi, nhìn về phía Khải di, không chớp mắt. Ngay cả vơ đết của đêm diễn đã xuất hiện, anh cũng chẳng hề để mắt tới. Anna ngây thơ cho rằng, chỉ cần cô chiếm được vị trí vơ đết nổi bật nhất đêm diễn, thì có thể chiếm được ánh mắt của người con trai ấy. Nhưng cô đã sai, người có được ánh mắt của anh, người đó mới chính là vơ Mang chào kết thúc sau, anh Khánh lại ngóng khả di xuất hiện. Như không ngờ lại có một người khác thay thế vị trí của Khả Di. Cô đã hoàn toàn biến mất trên sân khấu. Linh cảm được chuyện chẳng lành, An Khánh lập tức rời gọi vị trí. Trên sân khấu, Anna nhìn thấy An Khánh rời đi mà lòng vỡ tan. Bao nhiêu lời tung hô, tán tụng của đảm đông bên dưới chỉ là vô nghĩa đối với Anna. An Khánh đi tìm Khả Di trong hậu trường như không biết cô ở đâu cả. Họ chỉ biết ban nảy sau khi trình diễn xong, Khả Di vào và lập tức sai người, đổi đồ cho mình, trùi bỏ đi. Hàng Khánh càng lúc càng lo lắng hơn, bây giờ thì anh chắc chắn Khả Di đã gặp chuyện. Nhưng tìm cô ở đâu bây giờ? Cũng may anh có số điện thoại của cô, anh lập tức bấm gọi. Điện thoại đổ chuông nhưng không có ai bắt máy. Hàng Khánh đoán chừng nếu Khả Di bị vấn đề gì thì cô sẽ tìm cách đi ra ngoài nhanh nhất có thể hoặc trốn ở đâu đó chịu đựng một mình để giấu chiếm mọi người nên anh đi ra ngoài đó tìm kiếm cô. Thật may có một cô lao công đã gặp Khả Di. Cô Khả Di sao? Bạn nãy tôi đang quét dọn hành lang thấy cô ấy đi về hướng nhà vệ sinh. Không một chút chần chừ An Khánh nhanh chần lao tới nhà vệ sinh nữ Cố người hơn cứu họa, anh bất chấp lao vào bên trong để tìm người. Bên trong nhà vệ sinh, Khả Di đau đớn tới trắng bệt mặt Cô ngồi tựa lưng vào tường Mơ hồ nghe thấy có tiếng người gọi tin Cô không biết đó là ai Cũng không còn sức để lên tiếng Khoảnh khắc an cánh mở tung cửa ra Khoảnh khắc cô nhìn thấy Cương mặt tạng tốt lo lắng của anh Khiến cô vô thức bật khóc Lòng ngực cô Toàn cơ thể đều cảm thấy rất ngột ngạt Và đau đớn An cánh vội vàng đỡ Khả Di ra ngoài Khả Di, cô thấy thế nào? Tôi đau lắm. An cánh tôi đau quá. An Khánh lập tức bế Khả Di trên tay, rồi chạy thật nhanh ra ngoài. Trợ lý của Khả Di cũng đang lo lắng đi tìm cô, thì gặp được An Khánh. Chị bị làm sao thế ạ? Cô ấy bị đau bụng Mau gọi taxi, chúng ta phải lập tức tới bệnh viện. May vợ qua An Khánh, Khả Di nhanh chóng được sắp xếp cấp cứu ngay. Đến rạng sáng ngày hôm sau, Khả Di mới thấy bản thân mình ổn định trở lại. Khi tỉnh dậy, cô thấy chỉ có Hàn Khánh ngồi bên cạnh. Hàn Khánh dịu dàng nhìn cô và hỏi nhỏ. Cô thấy sao? Còn đau nhiều nữa không? Khả Di mệt mỏi, lát nhẹ đầu tay vị đáp. Hàn Khánh nói tiếp. Sáng mai chúng ta sẽ tiến hành phẫu thuật luôn. Cô thấy thế nào? Lần này Khả Di thều tạo lên tiếng. Nhất định phải phẫu thuật sao? Đã nặng lắm rồi, để lâu hơn nữa cô sẽ càng chịu đau đớn nhiều hơn. Đeo lỡ, tôi chết thì sao? Đừng lo lắng, đây là cuộc phẫu thuật đơn giản, tỷ lệ thành công rất cao. Hàng cánh đứng lên rót cho Khả Di chút nước ấm, để cô tắm giọng. Cô được anh đỡ ngồi dậy. Cử chỉ rất cẩn trọng, dịu dàng. Khả cả Di cảm thấy rất dễ chịu, lại nhớ thấy khoảnh khắc thập tự nhất sinh, gặp được anh, khiến cho trái tim sao động không thôi. Vẫn ngồi ở vị trí gần nhau như thế. Khả di nhỏ nhẹ lên tiếng. Cảm ơn anh đã lo cho tôi. Đó là việc mà tôi nên làm. Sao lại là việc nên làm? Anh và tôi có quan hệ gì để anh phải lo lắng dịu như thế chứ? An cảnh thoáng thấy bối rối, xong anh vẫn tìm ra đủ lý do hợp lý để đáp. Cô là bệnh nhân của tôi, đang trong quá trình điều trị. Cô cũng là giảng viên hướng dẫn cho em gái tôi. Bao nhiêu đó đủ để tôi quan tâm cô rồi, có phải không? Những lý do này đều rất hợp lý Chỉ có một chút Không hợp lòng người nghe Khả dì không muốn nhắc tới Liền đánh trống lãng Tôi muốn đi ngủ Được rồi tôi sẽ đợi cô nằm xuống Anh cũng đi về nghỉ ngơi đi Tôi không cần anh trong đâu Cũng gần sáng rồi tôi còn về làm gì Cô cứ nghỉ ngơi đi Đừng lo cho tôi Khả dì đang vô cùng bối rối Nên không muốn nói thêm nhiều Với An Khánh Cô sợ tuần miệng Lại nói ra điều không nên nói thì rất khổ. Khả Di im lặng, nhắm mắt, coi như đã ngủ. An Khánh sau khi đắp chăn cho cô, thì đi ra ngoài tìm một ly cà phê nóng. Lý do anh ở lại với Khả Di vì cô không có người thân nào bên cạnh cả. Ban nãy trợ lý đã nói với anh rằng Khả Di chỉ có một mình. Cha mẹ cô ấy đều đã mất từ khi cô ấy còn rất nhỏ. An Khánh hiểu được cảm giác cô đơn, buồn tuổi ra sao Khi đang bệnh mà nằm viện chỉ có một mình Nên dù anh với cô Chẳng có trách nhiệm gì liên quan tới nhau Anh vẫn tình nguyện ở bên cô Ngày hôm sau Khả Di tự ký giấy phẫu thuật cho mình Người ở bên cạnh cô lúc này Chỉ có An Khánh và trợ lý Khả Di vào phòng mổ Thì Vương Tuấn xuất hiện Trợ lý thấy anh tới thì lo lắng hỏi Anh Tuấn Anh đam anh cần gặp chị Khả Di sao? Công Tôi không biết tin cả gì nhập viện Cô ấy sao rồi Chị ấy vừa mới vào phòng phẫu thuật Bác sĩ nói cần phẫu thuật xong Thì sẽ ổn Vương Tuấn nghe xong Thì thở vào nhẹ nhõm Anh lúc này mới để ý Có hàng cánh cũng đang đứng đó Vương Tuấn đối với hàng cánh rất lịch sự Anh cuối chào rồi hỏi thăm Chào bác sĩ Lần trước anh nói cô ấy chỉ cần uống thuốc là sẽ ổn Sao bây giờ lại phải phẫu thuật thế Hàng Khánh lần trước không nói rõ với Vương Tuấn vì sợ đến lộ ra bí mật đời tư của bệnh nhân. Không ngờ còn chưa được bao lâu Khả Di lại phát bệnh nặng hơn như thế. an Khánh đáp. Thực ra hôm trước không phải lần đầu tiên cô ấy nhập viện. Tôi vốn đã là bác sĩ điều trị cho cô ấy trước đó. Nhưng vì cô ấy muốn giữ bí mật đời tư nên tôi không thể nói cho anh biết. Vương Tuấn nghe xong cũng cảm thấy an tâm hơn. Anh còn chưa kịp hỏi thêm về tình hình của Khả Di Thì đã có điện thoại gọi tới Vương Tuấn bắt máy Lịch thiệp cung kính Anh hả Giọng nam anh có vẻ khát gọng khó chịu Cậu đang ở đâu thế Tôi đang ở bệnh viện Cô Khả Di nhập viện phẫu thuật đó anh Cậu đến đó làm gì chứ Công việc của cậu ở đó sao mau về xử lý công chuyện cho tôi ngay Vâng Nhưng mà anh không định đến tâm cô Khả Di sao Cậu nghĩ Tôi rảnh lắm à Đừng có nhiều lời Mau về đây ngay cho tôi Nói sao thì đối với người ngoài Khả Di cũng có tiếng là bạn gái của Nam Anh Vậy mà anh ta không thèm để tâm đến Khả Di Dù chỉ một chút Vương Tuấn cũng vì thấy tội nghiệp cho Khả Di Mà đến Nhưng anh là trợ lý của Nam Anh Chứ không phải của Khả Di Anh không có phần sự xuất hiện ở đây Vương Tuấn cấp máy với vẻ mặt buồn bã Trợ lý của Khả Di bước tới gần hỏi nhỏ Là anh Nam Anh gọi Anh ấy có đến tăm chị Khả Di không? Vương Tuấn đáp Anh ấy bận không đến được Bây giờ tôi phải về xử lý công việc Có tin tức gì cô lập tức nhắn cho tôi biết nhé Dạ, vậy anh cứ về đi Nếu được, anh có thể bảo anh Nam Anh ghé qua tăm chị Khả Di một lát được không? Có lẽ chị ấy sẽ đỡ tuổi thân hơn Tôi không hứa chắc Nhưng mà tôi sẽ cố gắng Nói xong thì Vương Tuấn quay qua cuối chào An Cánh lần nữa rồi rời đi. An Khánh nãy giờ đứng bên cạnh. Tuy không nhìn bọn họ, nhưng tai thì đã hống được hết. Anh không biết những ngồ màu trong show biết nên không biết mối quan hệ của Nam Anh và Khả Di là như thế nào. Trong lúc tò mò, anh đã lên mạng tìm kiếm. Trái tim Mạng Cánh chết lặng trước những bài đăng về mối tình gắn bó 7 năm giữa Khả Di và Nam Anh. Một người xinh đẹp giỏi giang như Khả Di Có người yêu là chuyện chẳng có gì lạ Nhưng không hiểu sao Điều này lại khiến cho An Khánh bận lộng đến thế Cô chưa một lần đến bệnh viện cùng với Nam Anh Khi cô quyết định nhập viện phẫu thuật Cũng không nhắc tới việc mình đã có bạn trai Vì thế An Khánh lại càng chắc chắn Khả Di độc thân Bây giờ sau khi xem xong tin tức An Khánh không biết bản thân nên tin vào điều gì Nhìn tình hình hiện tại có vẻ như Khả Di Và bạn trai đang không hòa thuận An Khánh chẳng biết vì sao Bản thân lại càng lúc càng tò mò chuyện đời tư của Khả Di Cuộc phẫu thuật của Khả Di thành công tốt đẹp Ngoài trợ lý luôn túc trực bên cạnh chăm sóc Thì còn có cả bác sĩ Khánh Có thời gian rảnh anh sẽ ghé qua thăm cô Buổi tối Khả Di đang ăn phần cháo mà trợ lý mua Khi cô về nhà để nghỉ ngơi Cô hức một chút cháo loãng lên quang miệng đang nhạt nhẽo Cô khóc rồi nói với người đàn ông Đang đứng bên cạnh giường độc bền án Anh đã đọc nó ba lần Trong ngày rồi đó Lần này là lần thứ tư rồi Có nhiều cái để đọc thế sao An Khánh bị bác bẻ thì rất đỏ mặt Anh thoáng lúng túng đáp Là thói quen nghề nghiệp tôi Tôi cũng không biết bản thân có thói quen này Gương mặt khả di lúc này hơi xanh sao Còn không trang điểm Nên càng trông rất lạ lẫm Nhưng vốn dị khả dì đã rất xinh đẹp Mặt mộc cũng không dìm được nhan sắc của cô Chỉ có điều khuôn mặt mộc của cô Càng khiến cho An Khánh Cảm thấy gần gũi quen thuộc Càng khiến cho trái tim anh rối bời hơn nữa Khả dì đặt nhà bác cháu ấm ấm lên đùi nhìn An Khánh Ý tôi là Anh đã đến tâm tôi tận 4 lần rồi đấy Anh không bận gì sao Tôi dĩ nhiên là rất bận Chỉ là tình cờ đi ngang qua Ghé vào thăm cô tôi Chẳng lẽ tôi thăm bệnh nhân của mình cũng không được sao Khả Di tầm biểu môi Quái miệng hơi đậy công lên Cô thông thả quấy cháo cho ngùi bớt rồi nói Tôi thấy khu bệnh nhân với khu điều trị đâu có liên quan tới nhau Mà anh có thể tình cờ đi qua hoài như thế Khả Di nhìn thẳng vào ánh mắt của An Khánh Nói thật đi Là anh thích tôi đúng chứ Mặt An Khánh đỏ ưỡng Anh bối rối Không dám nhìn thẳng vào mắt của Khả Di Cô đang nói vớ vẫn gì thế Thích cô Tôi mà thích cô Sao cô đủ tự tin thế Cô đừng nghĩ mình xinh đẹp Thì đàn ông nào cũng phải thích cô nhé Khả Di nhún vai Tôi có nhận là mình xinh đẹp đâu Cái đó là từ anh nói thôi Khả Di hơi vương người về phía àng khánh Ánh mắt mở to Vậy là Anh thấy tôi xinh đúng không Dù không trang điểm Bị treo chọc đến mức mặt anh đỏ hơn Anh bỏ hồ sơ bề nán xuống Tìm cách đánh trống lãng Không nói với cô nữa tôi đi đây Cả việc chỉ chờ có như thế Cô chẳng thèm luyến tiếc Mà giữ anh lại Ừ anh đi đi để tôi còn nghỉ ngơi Lòng An Khánh Ứm mức quá đuổi Mà anh không biết phải làm thế nào Người ta đã đuổi kéo mình Anh không thể ở lại thêm nữa Đành phải rời đi An Khánh vừa rời đi chưa lâu Khả Di nhận được điện thoại của trợ lý. Chị Khả Di, chị xem tin tức mới của showbiz chưa? Chưa, có gì sao? Chị bao xem đi, ông Nam Anh, ông công khai người tình mới kìa. Khả Di sừng sốt thốt lên. Gì chứ? Người tình mới? Là đứa nào? Anh ta dám? Khả Di tắt ngay điện thoại rồi lên mạng xem tin. Nam Anh trăng hoa là chuyện rất bình thường, Anh ta dám công khai người tình mới Cũng khá là sốc Nhưng còn điều khiến Khả Dì sốc hơn Sốc tới mức mà cô trắng bệt Tay ruồn rảy cầm không nổi điện thoại Người tình mới của Nam Anh Chính là Anna Khả Dì thốt lên trong vô thức Ánh mắt ngập tràn sự tước tối Tại sao lại là Anna? Mà kệ bản thân vừa phẫu thuật xong Còn rất yếu Khả Dì bước xuống giường Bất chấp rơi khỏi bệnh viện Cô ngồi trên taxi Rồi bấm điện thoại gọi cho Vương Tuấn. Nhận được điện thoại của cô, Vương Tuấn rất vui. Mới bắt mấy anh ta đã hỏi ngay. Khả gì cô phẫu thuật xong rồi sao? Cô ổn chứ? Khả gì quát. Ổn cái con khỉ? Anh quản lý Nam Anh thế nào vậy? Tại sao anh ta lại công khai yêu đương với anh à? Tại sao? Giọng Vương Tuấn mất tự tin hẳn. Tôi, tôi xin lỗi. Đây là yêu cầu của Nam Anh, tôi không thể làm khác. Khả gì tức ngẹn. Cô rất muốn mắng một trận Nhưng nghĩ kỹ thì Vương Tuấn đâu có lũi Anh ấy chỉ làm việc theo chỉ đạo của Nam Anh Khả Di hiếp bột hơi thật sâu rồi nói Giờ anh ta đang ở đâu? Vương Tuấn nhè giọng đáp Khả Di, cô mới phẫu thuật xong còn rất yếu Cô cứ nghỉ ngơi đi Chuyện này đợi cô xuất viện rồi chúng ta nói có được không? Khả Di gắt lên Nói mau, anh ta đang ở đâu? Anh nói tôi phải bình tĩnh thế nào đây? Anh ta không coi tôi ra gì Ngày khi tôi ngã xuống Đã lập tức tìm người tay tế Anh ta sống chó như vậy Bảo tôi phải bình tĩnh sao Nếu anh không nói Thì sau này cũng đừng bao giờ nói gì với tôi nữa Biết cả gì thực sự nổi điên Thì rất đáng sợ Nên Vương Tuấn cũng không thể giấu Anh cai ra vị trí mà Nam Anh Đang ở cùng với Anna Vào đêm diễn thời trang hôm ấy An Khánh đã không nhìn tới Anna Nhưng những người khác thì có Vẻ đẹp của Anna đã thu hút không ít ánh nhìn ngạc nhiên và sự ngưỡng mộ của khán giả. Đó là đêm diễn vô cùng thành công. Sau đêm diễn, người ta bắt đầu tìm kiếm cái tên Anna đầy rẫy khắp cõi mạng. Đêm đó Nam Anh cũng có mặt và Anna đã lọt vào mắt xanh của anh ta. Rất nhanh, anh ta đã có được thông tin của Anna và hẹn gặp cô ngay ngày hôm sau. Nam Anh dành cho Anna Một bữa tiệc hẹn ngò xa xỉ Ở một nhà hàng năm sao cao cấp Phong VIP ngắm được toàn cảnh thành phố Anna được tiếp đón Một cách trình trọng và lịch thiệp Ngoài cả gì ra Chưa có cô gái nào Anh ta đối xử trình trọng như thế Dĩ nhiên chỉ là những ngày đầu thôi Sau bữa tối lãng mạn Với người đẹp Nam Anh tỏ tình với Anna Bằng sợi dây chuyền trị giá 2 tỷ đồng Anna Anh thích em từ cái nhìn đầu tiên, liệu anh có thể làm bạn trai của em không? Anna nhìn qua sợi dây chuyền, được đặt trang trọng trong hộp bằng nhung đỏ, trên tay của phục vụ. Ánh mắt của ta không có chút bất ngờ hay ham muốn. Cô ta mỉm cười nhìn qua nam anh. Anh làm thế này có hơi vội rồi đó, mới lần đầu gặp đã tặng đồ giá trị cho em thế này, em không nhận đâu. Chỉ là món quà mọn thôi, anh chỉ muốn cho em thấy, anh thực sự trân trọng và nghiêm túc ở bên em. Anna cười nhẹ một cái, ánh mắt lòng lành nhìn Nam Anh. Nghiêm túc, muốn ở bên em thật sao? Anh quên mất, bạn thân đang là bạn trai của ai à? Em không thể làm người thứ ba. Nam Anh biết Anna đang nhắc tới ai, anh ta cũng chẳng có chút nào bất ngờ hay bối rối. Anh ta à lấy một tiếng rồi đáp. Anh và cô ta chỉ là quan hệ làm ăn, mà bây giờ anh nghĩ anh không cần phải làm ăn với cô ta nữa. Nam Anh mạnh dạng, Nắm tay Anna và dịu dàng nói Anh chơi bời đủ rồi Bây giờ anh chỉ muốn nghiêm túc Yêu đương với một người thôi Ánh mắt của Nam Anh vô cùng chân thành Nếu không phải biết rõ bản chất trăng hoa của anh ta Người ngoài sẽ dễ bị đánh lừa Bởi vẻ ngoài nghiêm chỉnh Và thực thà của anh ta Anna không phản kháng Không thu tay về Chỉ nhẹ nhẹ mỉm cười Em muốn thấy anh chứng minh điều đó Em muốn anh chứng minh như thế nào Ngày ngày mai, hãy công khai với cả thế giới rằng anh yêu em. Nếu anh làm được, em sẽ suy nghĩ về mối quan hệ của hai chúng ta. Năm anh cười đáp. Đó là điều anh chắc chắn sẽ làm. Anh sẽ lập tức sai người sắp xếp theo ý của em. Từ đây, anh sẽ giúp em có được vị trí còn cao hơn cả khả gì. Anh nói thật sao? Anh nói thật đấy. Chỉ cần em vui, anh sẽ làm tất cả mọi thứ cho em. Bây giờ em có thể nhận quà của anh chưa? Em cần phải xem anh làm tốt tới đâu cho mới nhận món quà này. Hôm nay chúng ta gặp gỡ tới đây thôi. Nếu có duyên, tối mai em sẽ lại tới. Nói xong Anna lập tức rời khỏi nhà hàng. Anna rời đi với nụ cười đắc thắng. Cô ta thầm nghĩ. Khả gì? Cô đã cướp mất người của tôi. Thì đừng trách tôi hủy hoại cô. Các gì thuộc về cô tôi sẽ phá hủy cho bằng sạch. Tin tức Nam Anh có người tình mới khiến cư dân mạng rần rần cả lên. Vì quen biết với Nam Anh, nên việc Anna là người mới, đã được làm vơ đế không còn khiến cho cư dân mạng thắc mắc. Đêm nay đúng như lời hẹn, Anna trên đường đến nhà hàng để gặp Nam Anh. Bà Kelly sau khi biết, tin, lập tức gọi điện cho con gái. Chuyện này là thế nào? Sao con lại qua lại với cái tên phá già chi tử đó chứ? Anna rất bình tĩnh đáp. Chỉ là chiêu trò quảng bá tôi mẹ à? Mày đừng lo, con chỉ mượn danh anh ta để PR cho bản thân con tôi. Sẽ không làm sai trái đâu. PR? Ai cho phép con tự động làm những việc ngoài quyền như thế hả? Con còn chưa đủ năng lực để có trợ lý mà dám tự ý PR cho bản thân mình. Nếu gặp phải chuyện gì, ai là người chịu trách nhiệm cho con? Con làm việc không có nguyên tắc như vậy, mẹ thực sự không thể nào bên nổi con. Nếu an cánh cấm con tiếp tục làm người mẫu, thì đừng có mà năng lý mẹ. Mẹ không giúp con nữa đâu Nghe nhắc tới An Khánh Anna liền nở một nụ cười buồn bã Anh ấy còn chẳng thêm gọi điện cho con Anna cố ý làm chuyện này Cũng là vì muốn thu hút sự chú ý của An Khánh Ai ai cũng hống hớt chuyện của cô Vậy mà anh Đến một tin nhắn cũng chẳng có Càng nghĩ Anna càng cảm thấy đau lòng An Khánh đã không còn quan tâm cô nữa Tại nhà hàng, Nam Anh đã chờ sẵn ở chỗ cũ, mặt đầy tự mãn khi nhìn thấy Anna. Khi Nam Anh đeo sợi dây chuyền vào cho Anna xong, thì từ đằng xa có tiếng người cãi cỏ. Thưa chị, phòng này chỉ không được phép vào đâu. Tránh ra, người trong đó là người yêu của tôi. Tại sao tôi không được phép vào chứ? Ở bên ngoài cửa nhà hàng là cả Di, đang bị hai nhân viên chặn lại. Cô nhìn vào trong, thấy Nam Anh và Anna đang đứng cặp kẹ với nhau. Khả Di tức giận tới đỏ mặt. Hai tay siết chặt thành quyền. Màu tránh ra cho tôi. Nếu không tôi sẽ lật luôn cả cái nhà hàng này cho các người xem. Khả Di một mực đòi lao tới. Nhân viên thì kiên quyết chặn cô lại. Cảnh lộn xộn này đã lọt vào mắt hai người bên trong. Nhưng họ không mẩy mây quan tâm. Anna âm thầm nở nụ cười đắc ý. Rồi nói với Nam Anh. Có người tới tìm anh kìa. Anh không định gặp họ sao? Anh và cô ta đã kết thúc. Chẳng còn gì để nói với nhau cả Cô ta thích đeo bám thì mặc kệ cô ta Em ngồi xuống đi Chúng ta dùng bữa tối thôi Hai người họ vẫn ung dung tự tại Để thưởng thức bữa ăn sang chảnh Mặc kệ cho khả gì có cao thế khẳng cả cổ Nằm anh Anh dám đối xử với tôi như thế sao Tôi đã làm gì sai với anh Đồ hèn hả, đê tiện Anh dám cạn tàu, trấu máng với tôi Không sợ tôi phanh phu những bí mật kê tởm quan cho xã hội biết hay sao. Anh giỏi lắm, yên ổn không muốn mà muốn sống gió. Anh coi thường tôi quá rồi đấy. Nhân viên nhà hàng mất kiên nhận với Khả Di, đẩy mạnh cô ra một cái, khiến cô ngã xuống đất. Cô làm phiền quá rồi đấy, mau đi chỗ khác dùm đi. Khả Di bị ngã Vế thường mới mổ, làm cô đau không chịu nổi. Mù hơi lành túa ra như tắm. Họ cho rằng cô diễn không thèm đỡ dậy. Cô đừng có mạng bà ở đây Đừng để tôi phải gọi báo về Sách của cô đi ra ngoài Đúng lúc đó có hai người đàn ông xuất hiện Trong cùng một thang máy Cùng chạy về phía Khả Di Đồng thời gọi tên cô An Khánh nhanh hơn một chút Đã chạm vào người Khả Di trước Khả Di Cô bị làm sao rồi An Khánh trừng mắt nhìn hai người nhân viên Cô ấy vừa mới phẫu thuật xong Nếu cô ấy có mệnh hệ gì Các người chịu trách nhiệm không đổi đâu Bài nãy An Khánh đã về nhà Nhưng không ngờ vừa bật điện thoại lên xem tin tức Lại đọc được tin của Anna và Nam Anh Không chừng trừ một giây Anh lập tức chạy tới bệnh viện để gặp Khả Di Cô vừa phẫu thuật xong Mà đọc được tin này chắc chắn Sẽ không giữ nổi bình tĩnh An Khánh đã rất lo lắng Nhưng khi tới bệnh viện Thì Khả Di cũng vừa mới rời đi Vương Tuấn đã tan làm Anh đang ở nhà thì nhận được cuộc gọi của Khả Di Biết là cô đang rất nóng nảy Anh sợ cô làm điều gì đó không hề nên đã vội chạy tới. Nhưng Vương Tuấn đã đến chậm một bước. Anh giúp anh Khánh đỡ Khả Di đứng lên lo lắng hỏi Khả Di cô không sao chứ? Khả Di mắt đỏ hoe trừng trừng nhìn Vương Tuấn. Còn hỏi nữa sao? Chủ tớ các người đều là loại lồng lan dạ sói thấy tôi gặp nạn điện đá tôi đi. Vương Tuấn cúi đầu ái nấy anh cũng không muốn làm chuyện này. Nhưng đây là công việc của anh. Nam Anh là chủ của anh. Anh đâu có quyền ý kiến. Làm việc với ai cũng vậy thôi. Vì tiền thì phải mắt nhắm mắt mở. Cho qua chuyện chướng tài gại mắt. Anna thấy An Khánh xuất hiện thì trộm rộn trong lòng. Cô nàng vô thức đứng lên, bước ra ngoài để gặp An Khánh. Anna vui vẻ ra mặt. Anh Khánh, anh đến đón em sao? Nam Anh thấy người tình của mình không đếm xỉa tới mình. Liên đuổi theo phía sau An cánh vẫn ôm chặt khả gì trong tay Ánh mắt buồn bã Thất vọng nhìn Anna Anh không ngờ Em lại có thể làm ra chuyện đáng thất vọng như thế Em hết người để quen hay sao Mà đi quen với một tên trăng hoa như hắn Anna bị mắng Tì đỏ mặt tuổi thân Cô ta lúng túng đáp Cậu phải đâu anh Thực ra em Em đừng nói gì cả Nếu còn coi anh là anh của em Thì mau trở về nhà đi sẽ nói chuyện với em sau An Khánh quay sang nói với Khả Di Đi thôi tôi đưa cô trở về bệnh viện Khả Di nãy giờ vẫn ghim mắt về phía Anna và Nam Anh Cô đẩy nhà An Khánh ra cố gắng tự mình đứng lên Trong lúc mọi người không đề phòng nhất Cô đã tiến tới cho Anna một cái bạc tay ánh mắt cô đỏ lửa tức tối Ngu sửng Anna không ngờ mình lại bị ăn tát Cô ôm má trừng mắt nhìn Khả Di Nằm anh ra mặt bên vực bạn gái mới Anh ta xô khả gì ra Cô đi sao Anna, em có đau không cả gì chỉ tay vào mặt Anna Cha mẹ cô Gia đình cô dạy dỗ cô thế sao vậy cô ra đời giật người yêu của người khác vậy cô làm tiểu tam sao Anna bị đánh Nhưng ngàn khánh không hề lên tiếng Cô nàng ấm ướt cãi lại Tôi không giật bồ của ai hết Anh Đàm Anh và cô vốn chẳng phải quan hệ yêu đương Tôi và anh ấy đến với nhau là bình thường Cô chẳng có quyền gì để lên tiếng cả Đàm Anh cũng lực tức chen mồm vào Phải Tôi với cô chẳng có quan hệ yêu đương gì ở đây Tất cả chỉ là công việc thôi Nhưng giờ tôi không muốn làm việc với cô nữa Tôi muốn có mối quan hệ nghiêm túc với anh à Vậy nên cô đừng có mất hết liêm sĩ Mà bám theo tôi Tôi biết thừa cô chỉ là đang tiếc giành tiếng Tiếc những đặc quyền mà tôi dành cho cô Chẳng phải có yêu thương nhung nhớ chị tôi cả. Đừng có tỏ vẻ ta đây là người bị hại. Nếu cô không biết điều, thì tôi đây cũng sẽ không đường tay với cô. Chưa cần Khả Di lên tiếng, An Khánh đã hỏi trước. Anh à, em thực sự nghiêm túc với tên này sao? Anna bối rối ra mặt. Cô nàng rõ ràng không hề có ý gì với Nam Anh. Chỉ quen anh ta để chọc thức Khả Di và An Khánh. Anh à, em... Hàng Khánh không có nhu cầu nghe Anna giải thích. Một tay anh giữ chặt lấy vài khả gì. Một tay trỏ vào mặt Nam Anh. Tôi không biết anh đã dùng thủ đoàn gì để mê hoặc em gái tôi. Nhưng tôi cho anh biết gia đình tôi không để yên cho anh chuyện này đâu. Anh đã động vào sai người rồi đấy. Dặn mặt Nam Anh xong, An Khánh quay quà nói với Anna. Nếu như em vẫn còn là em gái của anh thì mau quay về nhà đi. Đừng làm cho anh thất vọng thêm nữa. Cuối cùng mà cánh nói với Khả Di Em gái tôi gây chuyện với cô thì anh trai như tôi sẽ chịu trách nhiệm Cô đừng giận nữa chúng ta quay lại bệnh viện rồi tiếp tục nói Lúc này Khả Di đang rất đau đớn Cô cố gắng lắm mới không ngất đi Cả người Khả Di lành bút tệ hết cả chân tay mặt mũi Khả Di lặng lặng gợt đầu An cánh lập tức dìu cô đi về phía tàn máy Vương Tuấn dù rất lo lắng cho Khả Di Nhưng anh là người của Nam Anh Anh không có quyền hạng gì để bảo vệ khả gì Vương Tuấn nhanh chân Đi theo an cánh Để mở cửa thang mấy cho hai người Vương Tuấn Giúp đỡ hai người kia Khiến cho Nam Anh tức giận quát Tuấn, cậu làm việc cho ai Ai cho phép cậu đi cùng với đống xác rưỡi đó Màu quay lại đây cho tôi Vương Tuấn Nghe mấy lời rác tài đó Thì chỉ có thể cắn sang chiều đựng Thang mấy mở ra Anh bấm tận cho An Khánh trụi nói nhỏ. Giờ anh chăm sóc cô ấy cẩn tận nhé. An Khánh biết Vương Tuấn là người của Nam Anh, nhưng cậu ta là người tốt nên nói chuyện cũng rất nhẹ nhàng. Tôi biết rồi, còn em gái tôi, cô có thể giúp tôi đưa con bé về hay không? Vương Tuấn lửng lựa vài giây, trôi gật đầu bảo. Được rồi, tôi sẽ đưa cô Anna về. Thang mấy đóng lại trước mắt Vương Tuấn, mang theo cả nỗi lo lắng dày dứt của anh ta. Hình ảnh Khả Di yếu ớt, xanh sao Tựa đầu vào vai An Khánh Khiến cho Vương Tuấn Cảm thấy mọi khổ đau mà cô phải đón nhận Đều là do anh mà ra Hơn 3 năm qua Kể từ ngày gặp gỡ Khả Di lần đầu tiên Anh chưa từng thấy được Gián vẻ hạnh phúc của cô ấy Lần nào anh nhìn thấy cô ấy Cũng là lúc cô cuộc ngã Người người khen cô ấy có phúc Khen cô ấy giỏi trang Thành công Chỉ có Vương Tuấn là biết rõ Con đường trải đầy cánh hoa hồng mà Khả Di đang bước, nó trông gai đến mức nào? Công việc làm quản lý cho Nam Anh có rất nhiều tiền, nhưng không ít hơn 10 lần Vương Tuấn đã có ý định muốn nghỉ việc bởi vì anh không chịu nổi sự bẩn thiệu của thế giới này. Nhưng rồi anh vẫn tiếp tục làm việc, không phải vì tiền, không phải vì đam mê mà vì muốn bảo vệ cho Khả Di. Nếu không phải anh, những tin tức xấu của đám phóng viên chắc chắn sẽ tấn công vào Khả Di. Những lúc Nam Anh bỏ rời Khả Di sẽ không có ai bên cạnh chăm sóc cho cô. Vì lo cho Khả Di, Vương Tuấn mới cố gắng những nại đến tận bây giờ. dòng quát của Nam Anh làm Vương Tuấn thoát khỏi suy tư. Tuấn, cậu đang muốn bị đuổi việc có đúng không? Hiếp một hơi thật sâu để lấy lại tinh thần, Vương Tuấn lập tức ngoan ngoãn, chạy lại chỗ của Nam Anh. Nam Anh tiếp tục chỉ tay vào mặt Vương Tuấn mắng xối xã. Tôi đã bảo cậu xử lý cô ta cho gọn gàng để cô ta đến tận đây phá đám chuyện vui. Làm Anna của tôi buồn rồi đó, thấy chưa? Nam Anh quay qua, nịnh nọt Anna. Anna, em đừng giận, chúng ta tiếp tục dùng bữa tối nhé. Anh sẽ bù đắp cho em. Nam Anh chạm tay lên vai của Anna nhưng bị cô ta cấu kỉnh gạt ra. Cô nhìn anh ta và gắt. Tôi đã bảo là hẹn hò riêng tư. Riêng tư mà ai cũng có thể vào phá đám thế này Đúng là vô dụng Anna từ tay Tháo sợi dây chuyền 2 tỷ Ném vào mặt của Nam Anh Tôi không tèm nữa đâu Mất hứng Anna quay ngoát bỏ đi Nam Anh vội vàng bước theo năng nỉ Anna anh xin lỗi Anh hứa sẽ không có lần sau Anna bấm tàn máy Bước vào nhanh nhất có thể Cô ta không muốn nhìn mặt Nam Anh Thêm một giây phút nào nữa Lúc này ở sảnh chỉ còn lại Vương Tuấn và Nam Anh. Nam Anh lại mắng nhít Vương Tuấn. Cậu thấy chưa? Cậu đã làm hổng hết việc của tôi rồi đó. Vương Tuấn cúi đầu xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi nghĩ cô Khá Di đang ở bệnh viện thì sẽ không làm loạn được. Ai ngờ... Nam Anh xua tay. Thôi bỏ đi. Tôi phải kiếm chỗ để giải tỏa đi Bực bội suối quẩy. Nói xong Nam Anh quay lại chỗ ngồi trong nhà hàng. Để lấy đồ của mình, Vương Tuấn đợi anh ta đi xong mới vội vàng đi vào thang máy. Bên trong thang máy, Vương Tuấn siết chặt tay thành quyền. Anh nhẫn nhìn, nhất định phải bảo vệ khả gì tới cùng. Anna lúc này đang đứng bên ngoài đại sảnh của nhà hàng để đón taxi. Nãy giờ cô vẫn chưa bắt được chiếc xe nào cả. Đúng lúc đó Vương Tuấn chạy xuống. Cô Anna, để tôi đưa cô về. Anna ngạc nhiên nhìn Vương Tuấn. Nhận ra anh là quản lý của Nam Anh Thì cô khinh thường ra mặt Tôi không cần Có chết tôi cũng không muốn liên quan tới tình đốn mạc Nam Anh đó Tôi không ở đây vì Nam Anh Tôi ở đây vì được sự ủy tác của anh Khánh Anh ấy nhờ tôi đưa cô về Anna ngạc nhiên Anh Khánh Anh ấy dặn anh đưa tôi về sao Đúng rồi Mặt Anna hiện lên chút vui vẻ Nhưng chợt nhớ tới cảnh Anh Khánh tay trong tay cùng với Khả Di rời đi Khiến lòng Anna lại sụp sôi Thì anh Khánh và cô ta đi đâu rồi Tôi phải đến đó mới được Cô Khả Di vừa phẫu thuật Ung thư dạ dày Anh Khánh là bác sĩ điều trị của cô ấy Nên đưa cô ấy đến bệnh viện rồi Anna vô cùng sừng sốt Cô không biết Khả Di bị bệnh nặng như vậy Nghe Vương Tuấn nói xong Lòng Anna liền cảm thấy cắn rứt Vương Tuấn nói tiếp Tôi nghĩ cô đến đó lúc này không tiện đâu. Nghe anh cô, đi về nhà đi. Cô đứng đây để tôi đi lấy xe. Anna ngoan ngoãn, cực đầu trong vô thức. Ánh mắt cô vô hồn. Còn nghĩ đến hoàn cảnh lúc này của Khả Di. Cô đúng là tự đào hố chôn mình. Đi giật bồ của một người vừa phải trải qua cơn thập tự nhất sinh. Có ai mà thương cho nổi loại người tàn nhẫn như cô. an Khánh đưa Khả Di trở về bệnh viện. Khả Di được tiêm giảm đau Cuối cùng cũng nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ An Khánh đứng bên cạnh giường Nhìn cô không dứt Chẳng biết anh và cô ấy có chuyên nợ gì với nhau Nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy cô Anh lại cảm thấy đau lòng Lại muốn che chở Bù đắp cho cô Sau khi sắp xếp ổn thỏa mọi thứ cho Khả Di Và giao lại cho trợ lý cô ấy chăm sóc An Khánh mới an tâm rời đi An Khánh trở về nhà Lúc này Anna đang ngồi ở phòng khách chờ anh. Nhìn thấy anh, cô lập tức đứng lên, mắt đỏ hoe, gọi tên. Anh Khánh Nhìn đồng hồ đã hơn 11 giờ đêm, An Khánh nhẹ giọng nói Hôm nay muộn rồi, có gì để mai nói. An Khánh định đi vào phòng riêng, thì Anna chạy tới, ôm lấy anh từ phía sau. Em xin lỗi anh, em thực sự không có tình cảm với tên nam anh đó. Anh biết mà, người em yêu. Chỉ có anh thôi. Anna cố siết chặt An Khánh hơn. An Khánh không tỏ ra bất ngờ trước lời tỏ tình ấy. Anh bình tĩnh gỡ tay Anna ra khỏi bụng mình. Đủ rồi Anna. Em đừng làm loạn nữa. Anna vụt vặt gắt lên. Em không làm loạn. Em nói thật. Em thực sự yêu anh. Để bao giờ anh mới thôi xem những lời em nói là trò trẻ con làm loạn đây. An Khánh quay người lại. Ánh mắt buồn bãi. Nhưng vẫn dịu dàng nhìn Anna. Anna, em bình tĩnh đi. Anna bật khóc. Em không bình tĩnh. Em nhất định phải nói rõ với anh. Từ năm 11 tuổi, em đã bắt đầu thích anh. Chị gái của em đã mất tích từ rất lâu. Nhưng anh vẫn luôn dành sự nhớ thương cho chị ấy. Em không thể tranh giành với một người không rõ sống chết. Em âm thầm bên anh. Thường anh vô điều kiện. Chỉ mong một ngày nào đó, anh có thể quên đi chị gái của em. Để có thể cho em một cơ hội Em đã chờ đợi rất lâu Kỳ nhẫn cũng đã rất lâu Anh có biết không An cánh vô cùng máy nấy Anh đáp anh Anna Em biết anh chỉ xem em là em gái Anh đã chăm sóc em Nuôi dưỡng em từ khi em chỉ là một đứa trẻ Làm sao anh có thể yêu em gái của mình cơ chứ anh Anna cười hát ra đặng mũi Đầy cây đắng Hai dòng lệ lăn dài trên gò má căng mộng Em gái Em không cần anh phải xem em là em gái. Em muốn làm bạn gái của anh, làm người anh yêu thương và ở bên trọn đời. Em không muốn mãi là con bé ngốc nghếch trong mắt anh. Anh có hiểu không? Aida gạt đi nước mắt. ánh nhìn trở nên quyết tâm hơn. Em không tin anh chỉ xem em là em gái. Em không tin bản thân không thể khiến anh rung động. Chắc chắn vì chúng ta ở bên nhau quá lâu, nên anh mới không rung động với em. Được rồi, ngày mai em sẽ chuyển ra khỏi nhà này. Từ mai em sẽ tự lập, sẽ đi theo đuổi anh như một cô gái bình thường khác. anh Khánh vô cùng khó xử, anh im lặng một lúc, suy nghĩ một hồi lâu, sau đó thở dài rồi nói. Được, nếu về muốn rời khỏi nhà này, thì em cứ làm, đó là quyết định của em, anh không thể ngăn cấm. Dù sao em cũng đã đủ tuổi trưởng thành, cho em sống tự lập cũng là tốt cho em. Tuy nhiên, anh vẫn sẽ quan tâm em, theo dõi em. Và sẽ lo lắng cho em trong phần sự của anh Vì anh là anh của em Là người chịu trách nhiệm bảo hộ cho em Là người đã được chị gái cười gắm Trước khi chị ấy biến mất Nhắc tới người chị gái đã mất tích Hơn 10 năm trước Khiến Anna vô cùng đau lòng Cô thôi không làm loạn Chỉ biết ôm mặt khóc Anh cánh bước tới Đặt tay lên vai Anna Nhẹ nhàng siết chặt Anh nói Giờ chúng ta chỉ có thể dựa vào nhau để sống tiếp. Vậy nên anh xin em. Xin em đừng để mối quan hệ của chúng ta thêm phức tạp nữa có được không? Anna khóc một lúc rồi lấy lại được chút bình tĩnh. Cô ngẩn mặt lên nhìn An Khánh. Không phải do em cố chấp mà là vì em rất sợ. Sợ một ngày không xa, có một người phụ nữ nào đó bước vào cuộc đời của anh. Anh sẽ quên đi chị hai em, quên đi cả em. Đến lúc đó, em sẽ phải sống thế nào đây? Đến lúc đó em chẳng còn người thân nào Trên thế gian này cả Anna lại bật gốc Lần này cô ôm chặt lấy An Khánh không buồn tay An Khánh biết cô hoảng loạn Và đau lòng nên cũng không nợ đẩy cô ra Em không thể mất anh như mất chị hai được An Khánh tở dài Đưa tay vỗ về Anna Anh sẽ không biến mất Anh sẽ không rời xa em Dù đã hơn 10 năm trôi qua Nhưng nỗi đau đớn của cô bé Ngân năm đó sẽ không bao giờ có thể lành lại. Ngân có một người chị gái mất tích tên Kim. Nằm Ngân lên 8 tuổi, cả cô và chị gái đều bị đuổi ra khỏi nhà. Khánh là bạn học cùng lớp với Kim. Nằm đó, nhờ Khánh giúp đỡ, Ngân mới có chốn dừng chân. Chị gái gửi Ngân lại cho Khánh chăm sóc. Chị cô nói rằng sẽ lên thành phố tìm mẹ. Nhưng chị ấy đi, năm bữa, nửa tháng rồi hơn 2 tháng trôi qua vẫn không có tin tức báo vệ. Khánh nhờ cha mẹ báo tìm người mất tích, nhưng vô ích. 3 tháng sau, chị của Ngân mất tích. Ngân lại nhận được tin dữ. Cha Ngân uống rượu say, rồi đâm xe vào cột điện mà qua đời. Tài sản đã bị rơi vào tay người phụ nữ khác. Chị gái mất tích, cha thì qua đời. Mẹ thì không có tâm hơi. Ngân trở thành đứa trẻ mồ côi. Cha mẹ Khánh trở về Việt Nam làm thủ tục nhận Ngân làm con nuôi. Ngân và cánh được đón sang nước ngoài sinh sống. Ngân lấy tên mới là Anna. Trong ngân ấy năm, An Khánh và Anna vẫn đau đau chờ mong tin tức về Kim. Nhưng họ không nhận được gì cả. Cuối cùng đành phải bỏ cuộc. Anna được Khánh chăm sóc vô cùng cẩn thận để bù đắp những tổn thương của cô. Anh chưa từng để cô phải sống khổ sợ. Chỉ cần cô thích cái gì, anh sẽ lập tức đáp ứng. Dần dà, trái tim mong manh của thiếu nữ đã trung động trước anh. Nhưng nghiệt ngã thay, anh chỉ xem cô là em gái nhỏ. An Khánh cũng chưa từng có tình cảm với người con gái khác ngoài Kim. anh đã không thể làm người yêu của anh trai, càng không thể làm tình địch của chị gái. Mối tình của Anna, ngay từ lúc khởi sinh, đã là mối tình đơn phương, hoàn trái, khổ đau. Công ty Quyền có ký túc xá riêng, Dành cho các học viên của mình Anna thực sự quyết định dọn ra khỏi nhà của An Khánh Cô đến ở nhà chung với các chị em lớp người mẫu Đám chị em cùng lớp đối với Anna rất tốt Dĩ nhiên cô vừa là con của giám đốc Cũng là ngồi sào đang lên Không làm thân đúng là quá uổng phí Kiều Kiều cũng đang ở đây Thấy Anna tiến tới thì hí hưởng qua Em biết gì chưa Khả chi đã bị công ty cho tôi việc rồi đó Anna sừng sốt hỏi Thật sao? Sao lại như thế? Còn sao nữa? Em không đọc tin tức à? Cô ta mấy ngày nay bị báo chí và cộng đồng mạng chửi rủa cho không ngốc đầu lên được Các nhãn hàng đều liên tục hủy hợp đồng với cô ta Chuyện tình yêu hợp đồng giả tạo như Khả Di và Nam Anh bị phanh phui Ai cũng mắng chửi Khả Di là loài giả tạo, cáo giả Hai hôm rồi Anna bận ruộng, chuẩn bị cho việc chuyển nhà nên không có thời gian xem tin tức. Không ngờ chuyện cô gây ra cho Khả Di lại nặng nề tới như thế. Truyền thông về Khả Di kinh khủng tới mức. Những tin bài sỉ nhục, bôi nhọ Khả Di luôn đứng top tìm kiếm. Một người đang ở đỉnh cao danh vọng như Khả Di. Đám Antifan chỉ chờ cơ hội cô phấp ngã, lập thức dìm cô xuống buồn lại. Kiều Kiều có vẻ hạ hề trước sự thất bại của Khả Di. Cô ta đứng bên cạnh Anna, thao thào bức tuyệt nói xấu Khả Di. Chỉ có điều trong lòng Anna rất loạn. Cô chẳng nghe Kiều Kiều nói gì mà chỉ đang nghĩ tới Khả Di. Tại bệnh viện, trợ lý đang giúp Khả Di làm thủ tục xuất viện nên Khả Di chỉ có một mình trong phòng. Cô ngồi tựa lưng vào đầu giường, ánh mắt lơ đỉnh, nhìn ra ngoài cửa sổ. 7 năm hoạt động trong biết Đây không phải lần đầu tiên Khả Dì gặp khủng hoảng truyền thông. Chỉ có điều lần này nhiều chuyện xảy tới một lượt khiến tâm lý của cô bị đạ kích hơn những lần trước. Khả Dì bóc chiếc kẹo sô-cô-la mà cô vẫn cầm trên tay từ nãy tới giờ, rồi cho vào miệng ngậm. Đây là kẹo do An Khánh mang tới, sô-cô-la nguyên chất 90%, dịu đắng, ít ngọt, rất hợp khẩu vị của cô. Ngoài trợ lý thì An Khánh là người lo lắng cho cô nhiều nhất những ngày qua. Anh biết cô gặp khủng hoảng truyền thông nên đã chuyển cô vào phòng vip cho cô có thể thoải mái. Anh sợ cô không vui nên còn đi mua một mớ kẹo sô-cô-la về cho cô ăn để giải buồn. Mặc dù lần này khả gì có nguy cơ mất việc, mất cả danh tiếng, nhưng cô không cảm thấy tiếc đối vì ở bên cạnh cô luôn có một người toàn tâm toàn ý đứng về phía cô. Có tiếng gõ cửa, Làm Khả Di thoát khỏi những suy tư về An Khánh Người đến chính là Anna Khả Di không muốn nhìn thấy Anna Cô ngoảnh mặt ra cửa sổ Khi Anna đã bước tới bên giường ai tay Anna vò lấy nhau Đầu hơi cuối Tôi... Tôi xin lỗi chị Khả Di vẫn im lặng không đáp Anna nói tiếp Tôi không ngờ Việc làm của mình Lại ảnh hưởng tới chị như thế Thực sự tôi đã hành động trong lúc quá nóng giận. Khả dì siết chặt tay thành quyền, kìm hãm sự tức giận trong lòng. Cô quay sang, nhìn Anna và hỏi. Tôi chỉ không hiểu, vì sao cô phải làm như thế với tôi? Chúng ta tậm chí chỉ mới gặp nhau, tôi thực sự không hiểu nổi tại sao cô lại oán hận tôi tới mức như vậy. Anna vô cùng xấu hổ, cô nàng không biết phải mở lời thế nào. Khả dì tước tới đỏ mắt. Cô chỉ tay ra cửa và cắt lên. Nếu cô không thể giải thích rõ thì cút ngay khỏi đây đi. Đừng để tôi nhìn thấy mặt cô nữa. Là vì anh Khánh. Anna lấy hết càng đạm để nói ra. Khả Di sửng người nhìn sang Anna. Anna nhìn Khả Di bằng đôi mắt ước lệ. Cô này nói tiếp. Tại vì anh Khánh quan tâm tới chị nên tôi ghét chị vì chị đã cướp anh Khánh của tôi nên tôi mới cướp nam anh của chị. Tôi định dùng việc này để níu kéo anh Khánh. Nhưng không ngờ anh ấy lại càng ghét tôi hơn Anna đưa tay quệt nước mắt Nhưng không sao Sai ở đâu thì làm lại ở đó Tôi đến đây để xin lỗi chị Và cũng để tuyên bố với chị Tôi sẽ đường đường chính chính theo đuổi anh Khánh Dù thế nào tôi cũng sẽ cạnh tranh công bằng với chị Anna nói xong chuyện của mình Thấy Khả Di không nói gì Chỉ thẳng tờ ngồi im như vậy mãi Anna quyết định rời đi Nhìn thái độ của Khả Di Anna có thể cảm nhận được rằng không chỉ An Khánh mà cả Chi cũng nảy sinh tình cảm. Anna nghe trong lòng mình nhói đau, nhưng mà kệ thôi, cô thương hại người ta thì ai sẽ thương hại cô đây. Trong tình yêu thì không có chuyện nhường nhịn, đã yêu là phải đấu tranh, đó là tư tưởng của Anna. Anna bước ra hết hành lang thì chạm mặt Vương Tuấn. Này anh xuất hiện với thường phục, quần kaki và áo thun, khác hẳn với Âu phục thường ngày. Anna gặp anh ta, lập tức gợt đầu chào hỏi đàng hoàng. Chào Anna. Vương Tuấn thấy Anna xuất hiện ở đây, lập tức tỏ ra lò lắng. Tại sao cô lại đến đây? Đừng nói cô lại đến làm phiền cả gì nhé. Thấy Vương Tuấn bền vực cả gì ra mặt. Trong giọng nói còn như đang cảnh cáo mình, khiến Anna vô thức cảm thấy tụi thân. Một lần làm sai thôi mà trong mắt người khác cô đã trở thành phản diện. Thật không thể nào chịu nổi Anna ấm ướt đáp. Tôi tới đây để xin lỗi chị ấy. Tôi không xấu xa tới mức người ta bệnh tật mà còn đến phá rối đâu. Vương Tuấn cười nhạt. Cô đã làm việc đó rồi kìa mà. Mà Cang Na sự ra. Cô lúng túng đáp. Chuyện đó... Chuyện đó là do tôi không biết nên không thể trách tôi được. Ý cô là nếu cô biết cả gì có bệnh, cô sẽ không làm ra mấy chuyện động trời này. Anna khẳng định chắc địch Đúng vậy Anna dù sao cũng chỉ là một cô nhóc 18 tuổi Vì trưởng thành trong môi trường được bảo bọc Chiều chuộng nên tính tình có hơi ngàn bướng Nhưng cô ấy không phải Người có tâm địa xấu xa Vương Tuấn thấy được sự lương thiện Trong ánh mắt của Anna nên vô thức mỉm cười Anna giọng và nói Cô biết tới đây xin lỗi khả gì Là có tiến bộ rồi đấy Sau này mong cô đừng tái phạm nữa. Nói xong Vương Tuấn cũng rời đi. Ai nào quát mắt nhìn theo Vương Tuấn đầy khó chịu. Hết ạng Khánh, giờ lại đến Vương Tuấn. Hai người này luôn nói chuyện với cô. Như thể cô là trẻ con mới lên ba. Thực sự bực hết cả mình. Vương Tuấn gọa cửa, như cả gì không có phản ứng. Anh nhìn vào thấy Khả Di đang thởn thở, ngồi trên giường như một pho tượng. Ánh mắt vẫn đỏ, nhìn vào vô định. Vương Tuấn nhớ tới Anna Chẳng lẽ cô nhóc đó đã nói dối anh Cô nhóc đó đến và làm gì Khả Di sao Không nghĩ ngợi quá nhiều Vương Tuấn lập tức mở cửa bước vào Khả Di, Anna lại làm phiền cô nữa sao Khả Di giật mình quay sang Anh Tuấn, sao anh lại ở lại đây giờ này Vương Tuấn đến sát bên giường Cô không sao chứ Cô Anna đó có làm gì cô không Thầy Vườn Tuấn mặt nghiêm trọng khiến khả gì cũng phải bật cười. Không có làm gì tôi cả, anh lo lắng thái quá rồi. Tôi đang hỏi anh đó, tại sao anh lại ở đây giờ này? Đừng bảo với tôi là anh cũng đến đây để xin lỗi tôi đó nha. Vườn Tuấn thở dại, anh ngồi xuống giường, quầy phía trước mặt khả gì một chút. Cái này đúng là một phần lỗi cho tôi. Nếu tôi cẩn thận hơn, nếu tôi không để Nam Anh nổi giận, Rồi đuổi việc tôi Thì có lẽ scandal lần này Sẽ không mà mị tới như thế Gãi gì hốt hoàng đáp Cái gì anh bị đuổi việc sao Tại sao chứ Cái tên nam anh đó bị điên thật rồi Anh làm gì mà đuổi việc cánh Vương Tuấn dị nhiên không thể nói sự thật Rằng anh đã làm trái lệnh của nam anh Không tung tin bẩn Vì cô theo ý của anh ta Nên bị anh ta cho nghỉ việc Lý do vì sao Vương Tuấn Nhất mực bảo vệ Khả Di Thế gian này Người đàn ông toàn tâm toàn ý Bảo vệ cho một người phụ nữ Nếu người phụ nữ đó không phải là người thân Thì chỉ có thể là người Mà anh ta yêu nhất Vương Tuấn nhìn Khả Di Cười nhạt để che giấu tình cảm Đàn cháy âm mỹ trong trái tim Tại tôi làm biến Nên anh ta đuổi việc tôi Khả Di cũng bật cười theo Nhưng rồi nụ cười cũng dần nhạt Cả dư nhìn sâu vào mắt Vương Tuấn, ánh nhìn của cô ấm áp và thấu hiểu. Vì tôi mà bị tên điên đó đuổi việc có đúng không? Vương Tuấn bị bác bại nên mặt đỏ ưỡng ngựa ngùng. Làm gì có chuyện đó chứ? Tôi nói thật đấy, chuyện này không liên quan gì tới cô. Ánh mắt khả dì thoáng nhìn ra bên ngoài cửa rồi nhìn vào Vương Tuấn. Bất ngờ cô cầm lấy cổ áo Vương Tuấn, kéo nhẹ để anh nghiêng người về phía mình. Giọng của Khả Di vang lên nhẹ nhàng, vừa đủ. Anh đáng yêu thật đó, tôi phải thưởng cho anh thôi. Chẳng đợi Vương Tuấn đồng ý, Khả Di đã nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má Vương Tuấn. Nụ hôn mềm mại, ấm áp một cách bất ngờ khiến cả người Vương Tuấn như bị tê liệt. Mắt anh mở lớn, cảm tưởng như mọi chuyện chỉ là một giấc mơ. Anh quá sốc, nên không hề biết rằng đôi môi Khả Di đang cười rất gượng. Ánh mắt cô nhìn anh lông lanh, ướt nước, và bàn tay còn lại đặt dưới niệm đang âm thầm siết chặt. Chặt tới mức, mỏng tay đâm vào lòng bàn tay đau nhói. Bên ngoài cánh cửa phòng bệnh, An Khánh đã đứng nếp sang một bên, sắc mặt cũng vô cùng thạng thốt. Mấy ngày gần đây An Khánh đã dành hết tâm sức của mình để chăm sóc cho Khả Di. Ban đầu anh nghĩ rằng mình quan tâm Khả Di để bồi thường cho những gì Anna đã gây ra cho Khả Di. Nhưng rồi An cánh nhận ra, tình cảm anh dành cho Khả Di đã vượt xa những gì mà anh nghĩ. Hôm nay là ngày Khả Di xuất viện. An cánh định đến tăm cô và thổ lộ lòng mình với cô. Chỉ có điều hình như anh đã chậm hơn một bước. Khi đẩy nhà Vương Tuấn ra rồi bước xuống giường để phá tan không khí gượng gạo, cô lấy túi sách của mình ra rồi nói Trợ lý của tôi làm thủ tục xuất viện rồi. Vương Tuấn, anh có thể giúp tôi thu dọn một chút không? Vương Tuấn bây giờ mới tỉnh táo Anh vội vàng đứng lên tay trần lóng ngóng Ờ, được chứ Cô cần tôi làm gì sao? Ngoài mặt nhìn Vương Tuấn có vẻ căng thẳng Nhưng thú thật trái tim anh như một con sóc nhỏ Vừa rơi vào một hốc cây đầy hạt dẻ Nhảy nhót vui sướng Trong đống quà đầy ngọt ngào Cuối cùng An Khánh cũng lấy lại tinh thần Anh bước vào như chưa có gì xảy ra. Của Khả Di đã chuẩn bị xuất viện rồi đấy sao? Khả Di đáp mà không nhìn qua An Khánh lấy một cái. Vâng, tôi cũng nhanh phải xuất viện thôi. Ở trong này ngột ngạc muốn chết rồi. Cảm ơn bác sĩ Khánh nha. Những ngày qua, thật cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi. Giờ thì Khả Di đã chịu nhìn mặt An Khánh. Vương Tuấn đã thù xếp xong tư trang của Khả Di. Trợ lý của cô cũng đã quay lại Khả Di bước tới Đối diện với An Khánh Và chia tay ra trước mặt anh Chúc công việc của anh Ngày càng tuận lợi Mọi điều tốt đẹp sẽ đến với anh nhé Chỉ là một lời chúc bình thường Nhưng không hiểu sao lúc này Lại khiến lòng ngực của Khả Di Như ngẹn đi An Khánh cũng chẳng khá hơn Anh cảm tưởng sau lần này Anh sẽ không còn cơ hội gặp lại Khả Di Nhưng dù không muốn Hàng Khánh cũng phải để Khả Di rời đi. Nhìn cô sáng bước bên Vương Tuấn, khiến trái tim ảnh như đang bị ai đó lấy dạo xẻ ra tượng mảnh. Sau scandal lớn, Khả Di tạm thời không đi làm nữa. Cô cũng cho trợ lý của mình nghỉ phép. Vương Tuấn tay trợ lý đưa Khả Di về căn biệt thử ở ngoại ô để nghỉ ngơi. Từ lúc sợi cõi bệnh viện, Khả Di đều im lặng. Vương Tuấn vẫn còn lân lân bởi nụ hôn bất ngờ khi nãy. Anh rất muốn hỏi lý do vì sao Khả Di lại hành động như vậy. Nhưng cô có vẻ mệt mỏi nên anh không dám lệnh tiếng. căn biệt thự ngoài ô của Khả Di có một khoảng sân rộng lớn. Xung quanh ít dân cư sinh sống nên vô cùng yên tĩnh. Trong khi Khả Di đang tờ thẩn ngắm hòa ở sân thì Vương Tuấn đã giúp cô mang hết hành lý vào trong nhà. Trời cũng đã gần trưa, Vương Tuấn đi ra nói với Khả Di. của nhà nghỉ ngơi nhé. Tôi ra chợ mua một số thứ về cho cô dùng dần. Ở nhà chẳng có gì để ăn cả. Xả di thoát khỏi những si tư. Cô nhìn thấy vương Tuấn vì mình mà tức bật lo lắng thì vô cùng ấm lòng. Cô mỉm cười rồi nói Anh cứ kệ tôi. Tôi tự lo cho mình được mà. Được gì mà được chứ. Cô mới phẫu thuật xong lại không tiện. Bây giờ tôi cũng thất nghiệp rồi. Cứ để tôi giúp cô. Nói xong, anh liền lên xe và rời đi. Không cần Khả Di phải cho phép, Vương Tuấn tự mình đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, mọi việc anh đều làm rất giỏi. Khả Di không cản anh, vốn dị trước nay cô không phải động vào những việc này. Vương Tuấn vẫn luôn giúp cô một cách tỉ mỉ như thế, nên cô cũng chẳng thấy ngại. Vương Tuấn lắp đầy tủ lạnh của Khả Di bằng rất nhiều đồ ăn, những nhu yếu phẩm phải dùng hàng ngày như dầu gạo, mắm muối, xà phòng, dầu gội. Cũng được chuẩn bị rất chú đáo Sau khi mọi thứ đã đô vào đó Vương Tuấn mới an tâm rời đi Dù Vương Tuấn nói không cần Như Khả Di vẫn tự mình tiện chân anh ra cổng Cảm ơn anh nhé Không có anh chắc tôi chẳng biết mình phải làm gì nữa Có gì mà phải cảm ơn Có chuyện gì cần thì cứ gọi cho tôi Đừng ngại Dạo gần đây tôi rảnh lắm Tôi biết rồi Có gì tôi sẽ gọi cho anh Cả gì nói xong cũng để đó. Bản thân cô đang rơi vào giai đoạn rất khủng hoảng. Lúc nào cũng cảm thấy lười biến, nên không tự mình vào bếp nấu ăn. Bữa trưa hôm nay, nếu không phải có vườn tuấn nấu, rồi ép cô ra bàn ngồi xuống, thì cô cũng chẳng buồn nhất người ra khỏi ghế sofa. Buổi tối đến rất nhanh. Trong căn nhà vắng vẻ, lại càng khiến cho cả gì làm biến hơn nữa. Cô xuống bếp, tìm nước, rồi lại nằm, chẳng muốn ăn gì cả. Vương Tuấn đã chờ đợi cuộc gọi của cô Như không có Anh lo lắng quá Nên ngày hôm sau anh lại đến nhà khả gì Cô ngủ ly bì tới gần trưa Mà không ăn gì cả Căn bếp vẫn yên nguyên như hôm qua Khiến Vương Tuấn cảm thấy rất lo lắng Với tình hình này Anh không thể để khả gì ở một mình Vương Tuấn lại lao vào công cuộc nấu ăn Dọn dẹp Một lán sau trên bàn ăn Đã đầy đủ 4 món cờ bản Nấu ăn xong, anh còn lên tận phòng dắt tay cô chủ nhỏ xuống bếp, ấn vào bàn ăn, rồi mới nói chuyện. Khả chi dụi mắt nhìn bàn ăn nóng hủi, thơm ngon, thì cô ngây thơ nói. Anh Tuấn nhà mình đảm đang thật đó. Vương Tuấn đặt đũa vào tay Khả Di, mặt mày hơi nghiêm nghị. Đừng có định nọt tôi nữa, tôi đã bảo cô phải ăn uống sinh hoạt cho đàng hoàng. Vừa mới cắt bỏ dạ dày mà cô không sợ hay sao? Còn dám gìn ăn nguyên nửa ngày Thật hết nói nổi Vườn Tuấn xới cơm cấp đồ ăn cho khả di Cô nàng không cãi cọ Ngoan như mèo con ngồi nghe Vườn Tuấn lại nhảy Rồi trả lời cho có Tôi biết rồi Xin lỗi được chưa Cô chỉ toàn như thế tôi Nói không bao giờ nghe Cô nói xem Cô cứ như thế này làm sao tôi có thể an tâm Để cô sống ở đây một mình được đấy Khả Di mặt chẳng mấy bận tâm Cô đang bận gấp thêm phần rau cải Thịt ba chỉ ngon nhức nít Thêm vào bát Khả Di nói Vậy anh đến đây sống với tôi luôn đi Thế thì anh khỏi phải lo lắng cho tôi nữa Lời của Khả Di làm cho Vương Tuấn sượng sốt Anh đang gấp thức ăn Mà phái khường lại Miếng đồ ăn chưa kịp cho vào chén Đã rơi tỏm xuống đĩa Khả Di nhìn anh Mặt vẫn rất thản nhiên Sao anh không muốn ở chung với tôi sao Còn ngại tiên lương Tôi bị cho nghỉ việc chứ đâu phải bị phá sản đâu mà anh lo Khả Di đặt chén cơm xuống Quanh tay trên bàn Người hơi đổ về phía Vương Tuấn Anh nói đi Anh muốn lấy phí bao nhiêu tôi bao nuôi anh Mặt Vương Tuấn đã bị Khả Di chọc cho đỏ ửng Như quả hồng chín Hai vành tay của anh như muốn bốc cháy Trước cánh mắt to trọn Tỏ ra vô hại của Khả Di Anh chê tôi trả ít sao Khả Di lại hỏi Vườn Tuấn ấp uống Ờ không không phải như vậy đâu Mà là tôi với cô ở cùng nhau Ê là không hay cho lắm Tại sao lại không hay Trước kia tôi với anh vẫn ở cùng nhau đấy thôi Ai có nói gì đâu Giờ khác xưa là anh không làm việc cho nam anh Mà làm việc cho tôi thôi Vấn đề ở đây là Không phải chuyện cô trả tôi bao nhiêu tiền Tôi đâu có cần tiền của cô Chỉ là nam nữ ở chung Cô không thấy bất tiện sao Khả Di gắp một miếng cơm lớn cho vào miệng Mở mắt to nhìn Vương Tuấn Cô lắc đầu sau đó nhai cơm Vương Tuấn thấy Khả Di tự nhiên Thoải mái với mình thì trong lòng rất vui Anh tưởng tìm Ăn phần cơm của mình Ăn cơm không mà cũng thấy rất ngọt Khả Di nút miếng cơm xuống Tị nói Ở với anh rất thoải mái Tôi chẳng thấy khó chịu gì cả Chắc tại vì chúng ta ở bên nhau quá lâu rồi Nhà tôi còn dư nhiều phòng Anh muốn ở đâu cũng được, muốn ở bao lâu cũng tùy anh. Tôi không mép anh đâu, nhưng có anh ở đây thì tôi thấy an tâm hơn. Khả dì nói rất thật tâm, cô không hề giả vờ để lấy lòng Vương Tuấn. Ở bên anh, cô thực sự cảm thấy rất thoải mái. Nếu khả dì đã không ngại, thì Vương Tuấn cũng không khách khí. Sau bữa cơm trưa, anh trở về nhà và thu dọn hành lý đến nhà của khả dì. Quý vị thân mến,